chu thiên hải lẳng lặng mà nhìn trước mắt sắc mặt tường đỏ khương ngọc xuân chậm rãi thấu đi lên hôn lấy nàng môi, nghiền chuyển nghiêng trở lại khương ngọc xuân thỏa mãn mà ôm cổ hắn hơi hơi trương khải môi đỏ tùy ý hắn hái thẳng đến hắn hôn cái đủ hai người mới thở hồn hển rời đi lẫn nhau ngọc xuân kỳ thật ta thật cao hứng ngươi ghen chu thiên hải ôm khương ngọc xuân vỗ nhẹ nàng gối ngươi ghen cảm giác làm ta cảm thấy thực chân thật rất tốt đẹp làm ta có thể nhận thấy được ngươi cảm tình Làm ta có thể cảm giác được chúng ta là phu thê. Khương Ngọc Xuân thoải mái mà hừ, sau một lúc lâu mới nói, Ngươi là cao hứng, mới mặc kệ lòng ta tự tại không được tự nhiên. Chu Thiên Hải hống nàng nói, như thế nào sẽ đâu, Ta chỉ là ngẫu nhiên độ ngươi hạ, cũng sẽ không thật lấy các nàng tới khí ngươi. Chẳng lẽ ta phân không ra trong ngoài tốt xấu tới. Khương Ngọc Xuân nghe xong nhịn không được ở trên mặt hắn hôn một cái, Không tồi, còn biết trong ngoài tốt xấu. Chu Thiên Hải được mỹ nhân môi thơm, nhạc nói thẳng lại đến một cái. Khương Ngọc Xuân làm bộ muốn thân, chờ hắn đóng mắt mới ở hắn quay hàm thượng vỗ nhẹ một chút, cười đẩy hắn nói: "Được rồi được rồi, chạy nhanh lên bãi." "Nay dọc theo đường đi đều là hôi, chạy nhanh tắm rửa đổi thân sạch sẽ xem ý đi." Chu Thiên Hải vui tươi hớn hở mà đứng dậy, Khương Ngọc Xuân phân phó thế Chu Thiên Hải chuẩn bị nước tắm, lại kêu Tư cầm tống cổ người lấy chút bạch chỉ ma thành phấn. Chu Thiên Hải nghe xong cái đại khái, từ phía sau bình phong thăm dò hỏi nàng nói: "Bạch chỉ ma thành phấn có thể làm cái gì?" Khương Ngọc Xuân cười nói: Ta muốn đắp mặt. Chu Thiên Hải cũng không biết lẩm bẩm một tiếng cái gì, lại rụt trở về. Khương Ngọc Xuân lắc lắc đầu, tự mình đi vào giúp hắn múc nước gội đầu, chờ vội xong rồi ra tới khi bạch chỉ phấn đã đưa đến. Khương Ngọc Xuân lấy bạch chỉ phấn, chân châu phấn, bỏ thêm điểm mật ong, lòng trắng trứng, sữa bỏ làm phân mặt nạ. Ở tư cầm đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, Khương Ngọc Xuân đem một chén nhỏ màu nâu cháo đều bôi trên trên mặt, đánh giá qua 15 phút, mới dùng tay ra hiệu làm người múc nước tới. dùng nước cấm đem trên mặt khô cạn mặt nạ giặt sạch xuống dưới tư cầm nghe mãn nhà ở bạch chỉ hương vị nhịn không được mở miệng hỏi nhịn mãi mãi người đó là lộng cái gì à khương ngọc xuân lười đến vô nghĩa quá nhiều chỉ nói vừa rồi không phải phơi mặt sao dùng để trị phơi thương tư cầm mấy cái mục mục nhìn nhau chờ khương ngọc xuân tẩy xong rồi mặt tế nhìn trên mặt nàng tựa hồ vẹn đỏ thật sự tiêu một ít đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên thần xác chu thiên hải tắm rửa xong khương ngọc xuân thế hắn sắt tóc một mặt nói tân vượn sự kia vườn ta mấy ngày hôm trước lại đi nhìn hai lần các sân gia cụ bài trí đều là đầy đủ hết nhà kho gia cụ tranh chữ bài trí dựa theo lúc ấy nói tốt cũng đều để lại chỉ gọi người quét tức quét tức là có thể dọn qua đi chu thiên hải nghe xong trầm ngâm một lát nói tuy nói vài thứ kia đều là tốt nhưng rốt cuộc nhân ra dùng qua chúng ta hảo vật liệu gỗ cũng có không ít đơn giản chiếu ngươi thích một lần nữa đánh tân gia cụ liền chiếu hiện giờ nhất lưu hành một thời kiểu giang đánh khương ngọc xuân lắc đầu cười nói ta nhìn đều cực hảo nếu là đều một lần nữa đánh phía trước những cái đó gia cụ để chỗ nào còn nữa nói những cái đó gia cụ đều là gỗ tử đàn bạch đặt đến đáng tiếc phía trước kia ra cũng không có tới quá hai lần phòng trừng trừ bỏ chính phòng cũng chưa ngủ hơn người chu thiên hải cười gõ nàng cái mũi nói ta nhị mãi mãi thật biết sinh sống kia đem chủ viện gia cụ một lần nữa đánh mặt khác trong viện gia cụ tạm thời dùng khương ngọc xuân vỗ tay cười nói kỳ thật chiếu ta nói chúng ta cũng không cần thế nào cũng phải trụ chủ, chủ viện Ngươi xem vườn như vậy đại, mùa hè ở tại bên trong vừa lúc mát mẻ. Chúng ta tuyển một hai nơi đi trụ được không? Chu Thiên Hải cười nói, này có khó gì? Toàn bộ vườn đều là của ngươi, ngươi chính là một ngày đổi một chỗ trô ở đều tùy ngươi. Khương Ngọc Xuân càng nghĩ càng hưng phấn, lôi kéo Chu Thiên Hải tay nói, chúng ta đây hiện tại liền dọn qua đi đi, chủ viện gia cụ chỉ lo kêu hắn chậm rãi đánh, chúng ta trước trụ trong vườn. Chờ gia cụ đánh hảo chúng ta liền dọn về đi. Chu Thiên Hải nói, nào có dễ dàng như vậy? Đánh thành bộ gia cụ, không cái một năm hai năm đánh không ra, huống chi muốn đánh tử đàn, thợ thủ công sư phó khẳng định càng muốn cẩn thận cẩn thận. Khương Ngọc Xuân nghe xong một bĩu môi, chẳng lẽ chúng ta liền một hai năm không được? Nếu là như vậy cùng tân xây nhà có cái gì khác nhau? Chu Thiên Hải trên mặt hiện lên một tia tặc cười, ra vẻ khó xử nói, cái này sao, nhị ngoại nãi nói cũng là. Khương Ngọc Xuân buồn đầu suy nghĩ một hồi, bò đến Chu Thiên Hải bên người, ghé vào trong lòng ngực hắn liều mạng an bạn, không ngừng làm nũng. trước dọn sao cầu xin ngươi chu thiên hải trong lòng ám sảng làm khương ngọc xuân nị vai cái đủ lại nhân cơ hội giờ cho thẳng đến cảm thấy mị mãn mà ăn no đậu hủ mới ra vẻ hào phóng mà nói vậy ý ngươi bất quá trước đến phái người quét tước mấy lần còn muốn mở cửa sổ thông gió phóng một tháng mức khí từ hai năm ngắn lại đến một tháng khương ngọc xuân nơi nào có không thuận theo liên tục ở chu thiên hải trên mặt hôn mấy khẩu mới cười xuyên giày đi ra ngoài xem nha đầu bãi cơm chu thiên hải vớt mặt cười lắc, lắc đầu Càng ngày càng tính trẻ con, đâu giống cái tiểu thư khuê mươi 34 Nghị sự tham gia Lý ra đổ, sở hữu diêm thương đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn hai nhà phía trước phụ trách Hà Nam, Sơn Tây, Hồ Nam Tam mà dẫn hoa. Mặt khác canh tổng thương bị quan tiến đại lao, không xuống dưới tổng thương chi vị cũng làm không ít người đỏ mắt. Mối vận xử Lý Đại Nhân cùng bảy đại tổng thương thương nghị qua đi, têu cô ý muốn canh, Lý hai nhà mối dẫn diêm thương đều hay xương tên ra. Chờ lý đại nhân thẩm qua sau đi thêm phân phối. Chu Thiên Hải nghe được tin sau, một mình ở thư phòng ngồi nửa ngày, mới trở lại nội viện, tìm Khương Ngọc Xuân nói chuyện. Khương Ngọc Xuân đang ở trong phòng xem tư cầm mấy người theo hoa, thấy Chu Thiên Hải tự hồ có việc muốn nói, kêu bọn nha đầu tặng nước trà, trái cây tiến vào sau, liền đều tống cổ đi ra ngoài. Chu Thiên Hải ngồi ở trên giường không biết ở cân nhắc cái gì, Khương Ngọc Xuân đứng ở một bên đánh giá hắn nửa ngày, thẳng đến Chu Thiên Hải phục hồi tinh thần lại mới không cấm cười nói. Chuyện gì làm ngươi sầu thành như vậy?" Chu Thiên Hải nói, "Tham gia cùng Lý gia dẫn hoa quá mấy ngày liền phải thả ra, ta ở do dự muốn hay không mua một ít trở về, chỉ là bạc đoạn chút." Khương Ngọc Xuân hỏi, "Đều là này đó địa phương?" Chu Thiên Hải nói, "Chủ yếu trải rộng ở Hà Nam, Sơn Tây, Hồ Nam ta mà, đều là tiêu mối đại tỉnh, nếu bỏ lỡ, ta cảm thấy có chút đáng tiếc." Khương Ngọc Xuân nghe xong chậm rãi gật gật đầu, "Này ba cái địa phương xác thật là làm người đỏ mắt." Chỉ là Chu Thiên Hải nghe thấy Khương Ngọc Xuân đem câu chuyện một đốn, lập tức ngẩng đầu xem nàng, chỉ là cái gì? Khương Ngọc Xuân nghĩ nghĩ nói, chỉ là nhị gia tới Dương Châu bất quá 14 năm, tuy nói hiện giờ đã bước lên với mối cửa hàng liệt, nhưng so với những cái đó hai đời diêm thương hoặc là ngồi vài thập niên hành mối người tới nói căn cơ vẫn là nông cạn chút. Mặt khác này quan mối sinh ý, lợi tuy đại, nhưng tiền vốn cũng không ít, các loại thuế phú càng không phải số lượng nhỏ, nhị gia trong tay tiền trên cơ bản đều ở mối thượng quay vòng. Nếu muốn đầu tư lại mua dẫn đoa chỉ có thể từ mặt khác khu vực quan mối thượng dịch tiền lại đây, vạn nhất có cái địa phương quay vòng không khai, thế tất sẽ ảnh hưởng mặt khác. Nhị gia bắt được an huy bộ phận khu vực dẫn đoa đã làm thang gia, lý ra, lý gia cảm thấy bất an, cho nên mới sẽ có phóng hỏa đốt thuyền việc. Nếu tranh cãi nữa này tam mà dẫn đoa đến lúc đó sẽ có càng nhiều người nhìn chằm chằm. Nhị gia hiện tại trong tay đã có hồ khoảng 2 mà một ít khu vực, lại chiếm hàng châu hơn phân nửa cái địa giới. Mới vừa lại bắt được gan huy bộ phận khu vực mối dẫn, Ilita ta nói không bằng đem trong tay sinh ý làm ổn, tích góp thực lực lại tiếp tục tiếp tục mở rộng. Chu Thiên Hải gật gật đầu, ý của ngươi là không tán thành ta mua này ta mà rất hoa. Khương Ngọc Xuân cười nói, này bất quá này chỉ là ta tiểu ý nghĩ, ta một cái phụ nhân ra chưa làm qua sinh ý, chỉ nhìn mấy quyền thư, rốt cuộc không bằng nhị ra vào Nam gia Bắc xem nhiều, trải qua nhiều. Ta nói, nhị ra nếu là cảm thấy có đạo lý liền nhiều cân nhắc cân nhắc. Nếu là cảm thấy không thực tế liền vào thai này ra thai kia, không cần để ý. Chu Thiên Hải suy nghĩ sau một lúc lâu, nói, kỳ thật ta cũng có điều băn khoăn, cho nên mới vẫn luôn chưa quyết định định. Năm nay mới vừa bỏ vốn to bắt lấy an huy bộ phận dẫn hoa, lúc này mới đi lần thứ hai thuyền liền xuất hiện có người ý đồ phóng hỏa sự tình, làm ta cũng không thể không do dự hay không muốn tiếp tục mở rộng khu vực. Khương Ngọc Xuân vừa muốn mở miệng, liền nghe tư cầm tiến vào trả lời, nhị ra, Lưu Sơn tống cổ cái tiểu nha đầu lại đây nói. Mặc ra đã trở lại, thỉnh nhị ra đi nói chuyện. Chu Thiên Hải gật gật đầu, đứng dậy vừa muốn đi ra ngoài, đống nhiên dừng lại bước chân quay đầu lại thân tới nói, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. a Khương Ngọc Xuân nghe vậy có chút kinh ngạc, nàng tuy không phải thuần khiết cổ đại người, nhưng đối cổ đại nam nữ đại phòng việc cũng có điều nghe thấy, cái gì nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nữ tử đại môn không ra nhị môn không vào. Tuy rằng dương châu này chỗ ngồi so chỗ khác mở ra chút, chẳng những cho phép nữ tử đi ra ngoài đặt thành Thậm chí đại cô nương tiểu tức phụ thượng quán trà nghe khúc nhi đều có không ít, nhưng nàng trong ấn tượng Khương Ngọc Xuân là không gặp nam khách. Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân có chút chân trở, vội vàng giải thích nói, hắn tuy là phó, nhưng nhiều năm như vậy đi theo ta, vì ta bày mưu tính kế, tựa hồ buôn ba, ta sớm đã đem hắn đương huynh đệ đối đãi. Lúc này kêu ngươi đi theo ta đi không vì cái gì khác, cùng đi thương nghị hạ dẫn hoa cập tổng thương chi vị sự, ta cảm thấy ngươi vừa rồi nói rất có đạo lý. đơn giản cùng ta đi nghe một chút mạc thiếu thanh mang về tới tin tức xem có ý kiến hay không có khương ngọc xuân lắc đầu cười nói ta mới không cần đi ta lại không hiểu làm buôn bán chờ làm lôi chủ ý tương lai ngươi lại ta trên đầu còn nữa nói các ngươi làm như vậy cây lâu năm ý chẳng lẽ trong lòng không cái tính toán trước một hai phải nghe ta mới được chu thiên hải nói này không ngoài cuộc tỉnh táo sao cũng không phải nói một hai phải ngươi giúp đỡ ra chủ ý chỉ làm ngươi giúp đỡ nghe một chút thôi Khương Ngọc Xuân nghe xong vẫn cứ có chút do dự, Chu Thiên Hải cười lại đây kéo tay nàng nói, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Ngươi ngày thường xử lý trong nhà sự không cũng thấy những cái đó quản sự sao? Hắn kỳ thật cũng coi như là nhà ta mua tới người, ngươi coi như hắn là quản sự qua lại lời nói liền thành. Chúng ta thương nhân nhà, không các ngươi quan gia quy củ nhiều như vậy, ngươi nếu là sợ gặp người, ta gọi người đem kia xa bình lấy ra tới chắn thượng tốt không? Khương Ngọc Xuân muốn không phải đứng đắn cổ đại người, Vốn dĩ liền không có những cái đó phong kiến tư tưởng, thấy Chu thiên hải nói như vậy, liền gật gật đầu. Điểm này đầu gian ngoài quách ma ma, Đỗ mụ mụ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đều không tán đồng. Tuy nói Khương Ngọc Xuân xử lý ra sự cũng thấy quản sự, nhưng kia đều là cách cửa sổ đáp lời, nào có như vậy thẳng ngơ ngác mà cùng phòng nói sự. Chính là hai cái chủ tử đã nói định rồi, các nàng thân là hạ nhân cũng không nói gì quyền lợi, chỉ có thể gắt gao mà một tả một hữu đi theo, lại muốn mang tư cầm. Ngọc Kỳ hai cái đại a đầu tùy thân hầu hạ. Khương Ngọc Xuân thấy này trận thế không cấm cười, muốn nói không mang theo, lại thấy Quách Ma Ma sắc mặt không dự, chỉ phải tính. Xoay người cùng Chu Thiên Hải sóng vai đi ra ngoài, Chu Thiên Hải quay đầu thấy Quách Ma Ma đám người cách vài bước đi theo, liền ở Khương Ngọc Xuân bên thai nhẹ giọng cười nói, kỳ thật ngươi cũng không phải đỉnh thủ quý củ, mỗi lần đi đường ngươi đều cùng ta sóng vai đi. Khương Ngọc Xuân viết hắn liếc mắt một cái, hư lạnh nói, còn không phải sợ ngươi một người đường đi không ai nói chuyện tình mịch. hảo ý cùng ngươi cùng nhau đi nếu là không vui ta đây liền trở về nói làm bộ liền phải dừng lại bước chân chu thiên hải vội vàng lôi kéo nàng tay háo kêu la nói đường giới đường giới Này không đùa dẫn sao ta không mang theo tức giận khương ngọc xuân nghe xong giận hắn liếc mắt một cái lúc này mới thôi chu thiên hải bị này liếc mắt một cái xem cả người tê dại không khỏi mà có chút ngơ ngẩn càng thêm cảm thấy thê tử cười một tần hoặc giận hoặc hỉ đều như là có thể câu lấy chính mình linh hồn nhỏ bé giống nhau luôn là làm chính mình không tự chủ được mà xa vào đi vào, tuy nàng hỉ mà hỉ, tuy nàng yêu mà yêu. Ở hắn phía trước rời nhà một tháng, mỗi khi yên tĩnh trong đầu luôn là nhịn không được nhớ tới Khương Ngọc Xuân thân ảnh, chỉ cần nhớ tới nàng ngọt ngào mà lún đồng tiền, liền cảm thấy trong lòng thực kiên định, chưa từng có một người làm hắn từng có như vậy cảm giác. Khương Ngọc Xuân thấy Chu Thiên Hải một mặt đi đường một mặt nhìn chính mình ngây ngốc mà cười, nhịn không được cầm lấy khăn che miệng cười. Chu Thiên Hải nhìn Khương Ngọc Xuân sáng lấp lánh mà đôi mắt cong cong mà nhìn chính mình, bỗng nhiên cảm thấy trên người tức khắc tâu ngứa mà, nói không nên lời cảm giác. Khương Ngọc Xuân nhìn ra hắn khắc thường, sắc mặt đỏ hồng, cố ý chậm vài bước chờ tư cầm mấy người đi lên, không hề đi xem hắn. Tiên viện đương trị các bà tử nghe nói nhị ngại mãi, mãi muốn lại đây, sớm đem gã sai vật nhóm đuổi rồi, gọi bọn hắn xa xa mà tránh đi, không được va chạm. Chờ tới rồi Chu Thiên Hải thư phòng, quách ma ma lại gọi người lấy xa bình tới. Tiêu Khương Ngọc Xuân ngồi ở bên trong, bọn nha đầu cũng đều cách bình phong đứng, lúc này mới vừa lòng. Mặc thiếu thanh lanh tin, vào thư phòng, vừa nhấc đầu hoảng hốt nhìn thấy có mấy cái cắm kim mang bạc, thân xuyên hồng áo lục váy người ở phía sau bình phong, không khỏi mà hù nhảy dựng, vội vàng cúi lầu tới. Chu Thiên Hải ở chủ vị ngồi, cười nói, vừa rồi ở bên trong vừa lúc cùng nhịn mãi mãi nói lên Hà Nam, Sơn Tây, Hồ Nam Tam mà muối dẫn việc. Nhịn mãi mãi nói ta hẳn là trước gan huy ngồi ổn lại suy xét mở rộng việc. ngươi thấy thế nào mặc thiếu thanh nghe ý tứ trong lời nói phỏng đoán phía sau bình phong ngồi người hẳn là nhị mãi mãi vội vàng tình an mới vừa rồi trả lời thiếu thanh cảm thấy nhị mãi mãi nói có đạo lý tham gia sở dĩ dám xúi dục lý ra phóng hỏa thiêu chúng ta thuyền cái thứ nhất là bởi vì đỏ mắt an huy địa vực nối dẫn cái thứ hai nguyên nhân chính là chúng ta căn cơ không xong hắn dám đối với chúng ta xuống tay chu thiên hải nghe hắn nói cùng khương ngọc xuân nói ý tứ cơ bản nhất trí liền gật gật đầu Ý bảo hắn tiếp tục giảng đi xuống. Mạc Thiếu Thanh còn nói thêm, hiện giờ đúng là đi muối thời điểm, trừ bỏ mua muối phải tốn bạc, các loại phí dụng cùng với muốn giao thuế cũng là không ít phí dụng. Nhị ra năm rồi kiếm bạc năm nay trên cơ bản đều đầu ở An Huy này khối, lại mới vừa mua lý ra vườn, đỉnh đầu thượng có thể sử dụng tiền nhàn rỗi cũng liền 10 20 vạn lượng bạc. Ở ngay lúc này nếu mù quáng tranh mua Hà Nam chờ mà dẫn đoa một khi xuất hiện tiền bạc không đủ tình huống, chẳng những tân sinh ý không có biện pháp khai thác, Ngược lại tới tay An Huy này khối địa bàn đều dễ dàng bị người khác sấn hư mà nhập. Tuy nói dẫn đoa là cố định, là diêm thương đặc quyền, nhưng chỉ cần chúng ta một gặp được ngân lượng không đủ, vô pháp chi trả thuế phí tình huống, quan phủ sẽ rất dễ dàng mà đem dẫn đoa thu hồi, bán trao tay người khác. Còn nữa nói, nhị gia lần này ở An Huy dẫn đoa thượng mắng hạ vốn to, một chốc một lát chịu không trở về tiền, nếu lại mua Hà Nam trở mà dẫn đoa gánh nặng liền quá lớn. Ý nghĩ của ta là, này đó địa phương dẫn đoa có thể mua. nhưng nếu muốn mua liền tuyển một ít đoạn đường tốt huyện nhỏ trấn không chính mình tự mình vận muối, mà là bán trao tay cấp những cái đó không có dẫn hoa thương nhân chờ nhị ra tiền bạc đầy đủ lại thu hồi đến chính mình làm ngươi cùng nhị mãi mãi ý tưởng sắp xỉ vậy ấn ngươi nói tuyển mấy cái vận chuyển tiện lợi huyện trấn trước đem dẫn hoa mua tới tận lực không đáng chú ý chu thiên hải bưng lên chén trà ăn khẩu trà còn có chuyện ngươi nói lần này tổng thương chi vị ta có hay không cơ hội bác đánh cuộc mạc thiếu thanh nói có nói là có, bất quá ta còn là cho rằng Y Y theo nhị ra trước mắt thực lực còn làm không xong tổng thương chi vị. Chu Thiên Hải nhướng mày nói, ta làm sao không biết, nhưng nếu có thể tìm đến Lý đại nhân duy trì, ta liền sẽ so người khác nhiều vài phần phần thắng. Ngươi phải biết rằng này tổng thương chi vị chú ý vóc dáng thừa phụ nghiệp, nay chỗ chống không phải dễ dàng như vậy có, trừ phi giống thang gia loại này tình hình mới có cơ hội khác tuyển tổng thương. Mặt khác thời điểm chúng ta cũng không mất được cái này tiện nghi. Mặc Thiếu Thanh cười nói. Chẳng lẽ nhị gia đã quên, trương tổng thương chính là không nhi tử, hiện giờ đều 50 có hơn, nói vậy cũng sinh không ra nhi tử tới. Chu Thiên Hải nói, hắn không phải đã sớm quá kế đứa con trai. Nghe nói hiện giờ đã mười mấy tuổi. Mặc Thiếu Thanh nói, cái kia nhi tử bình thường cũng không ra, tổng buồn ở nhà đầu. Tháng trước ở ngô Gia ta đây thấy một hồi, vừa nói lời nói trước mặt đỏ, cùng đại cô nương dường như, người lại không quá cơ linh. Tương lai cho dù kế thừa tổng thương chi vị chỉ sợ cũng là ngồi không xong mà trương tổng thương hiện giờ đã huyện lao thái lại thường xuyên nhiều bệnh đánh giá có thể căng cái răm 3 năm liền tính tốt nhị ra không bằng tại đây mấy năm nội nghỉ ngơi dưỡng sức tích góp thực lực lung lạc nhân mạch đến lúc đó đi tranh trương ra tổng thương chi vị hiện giờ cái này kêu kêu mấy cái mối thương tranh đoạt đi bọn họ lẫn nhau âm thầm tính kế chúng ta mới hảo ngư ông đắc lợi khương ngọc xuân ở phía sau bình phong nghe xong mạc thiếu thanh phân tích trong lòng thẩm phục cảm thấy hắn là cái có tầm mắt không ham trước mắt tiểu lợi ngược lại xem đến lâu dài không khỏi mà khen ngợi gật gật đầu, Chu Thiên Hải cũng gật đầu cười nói, ta đảo đã quên hắn, vô luận khi nào muốn tranh cái này tổng thương chi vị nhân mạch đều là quan trọng nhất, ta tưởng không bằng nhiều liên lạc một ít đồng hương, gặp chuyện cũng hảo cho nhau giúp đỡ một ít. Mặc thiếu thanh nội nói, đơn giản liền lấy lần này mua trở về dẫn loa làm lời dẫn, bán cho không có cố định dẫn đoa an huy thương nhân, nhị ra hảo nhân cơ hội đem bọn họ lung lạc đến chính mình danh nghĩa, lớn mạnh chính mình thế lực. Khương Ngọc Xuân nghe xong giật mình. Mở miệng nói, nếu cứ như vậy, nhị ra sao không thành lập một cái an huy hội quán, nương đồng hương liên lạc tình Nghĩa Chi danh đem ở Dương Châu làm quan mối sinh ý huy thương liên hợp lại, thành lập chính mình thế lực. Mặc kệ là có uy tín danh dự cự thương vẫn là đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán rong, chỉ cần là đồng hương, đi có thể đi vào ngồi xuống. Tới người nhiều, mang đến tin tức liền nhiều, đến lúc đó nhị ra không cần chuyên môn phái người đi ra ngoài hỏi thăm, này Dương Châu bên trong thành lớn nhỏ sự là có thể rõ như lòng bàn tay. Lúc này tuy rằng có hội quán khái niệm, nhưng còn không có hương thịnh lên, chỉ ở Kinh Thành có như vậy ba năm ra. Ở Khương Ngọc Xuân đối hội quán mơ hồ ấn tượng chỉ dừng lại ở liên lạc đồng hương chi nghị, ứng đối đồng hành cạnh tranh này khối Chu Thiên Hải đối cái này nhưng thật ra thập phần cảm thấy hứng thú, cùng Mạc Thiếu Thanh tham thảo lên. Khương Ngọc Xuân nghe ngáp liên miên, thấy hai người nói cái không để yên, lập tức đứng dậy phải về hậu viện. Chu Thiên Hải bên này còn có việc không xong xuôi, chỉ phải làm nàng đi về trước. mạc thiếu thanh thấy khương ngọc xuân muốn ra tới vội vàng túi đầu sườn ở một bên nghe tiếng bước chân bước ra môn đi mới ngẩng đầu lên lúc này đi theo khương ngọc xuân phía sau một thiếu nữ trợn quay đầu vừa lúc cùng mạc thiếu thanh hai mắt đối diện kia thiếu nữ xấu hổ mặt đỏ lên túi đầu vội vàng bước nhanh theo đi ra ngoài chỉ chưa mạc thiếu thanh đứng ở nơi đó ngơ ngẩn mà phát ngốc tham gia lý ra đủ sở hữu diêm thương đều như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn hai nhà phía trước phụ trách hà nam sơn tây hồ nam tam mà dân đoa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 Vừa rồi nghe kia mạc thiếu thanh nói chuyện trật tự rõ ràng, đầu hóc nhanh nhẹ nhưng thật ra cái không tồi hài tử. Chỉ là cách bình phong nhìn không rõ bộ dáng, không biết lớn lên như thế nào. Quách ma ma nói, ta nhưng thật ra nghe người ta nhắc tới quá, nói là cái tu sắc đoạt người Tuấn Lãng Hậu sinh đâu. Khương Ngọc Xuân vừa nghe tu sắc đoạt người, không cấm có chút ảo não, liên thanh nói, nếu cứ như vậy ta vừa rồi hẳn là xem hai mắt mới là, ma ma thế nào cũng phải gọi người cách thượng bình phong, xem cũng xem không rõ. nhìn cũng nhìn không rõ ràng lắm ta chừng mắt nhìn nửa ngày mắt cũng không nhìn thấy mạc thiếu thanh bộ dáng quách ma ma nghe xong trên mặt thay đổi thân sắc vội vàng sở trường nắm miệng nàng nói ta nhị mãi mãi lời này cũng là hôn nói ngươi là nội trạch mãi mãi sao có thể tùy tiện nhìn nam nhân khương ngọc xuân lệch về một bên đầu né qua tay nàng quay đầu cười nói ai u, nào có như vậy đại quý củ kia mạc thiếu thanh ở bên ngoài tuy rằng bị nhân sưng một câu mặc ra kỳ thật nói đến cùng vẫn là nhà của chúng ta người đảo không cần giống kiêng rẻ người ngoài giống nhau hôm nay ta đến tiền viện cũng nhị ra lên tiếng thiên ngải lão nhân ra còn gọi người dọn cái bình phong tới tiêu ta ở phía sau ngồi hảo sinh không được tự nhiên người xem dương châu bên trong thành những cái đó nãi mãi cái nào không xuất đầu lộ diện quá ngay cả chưa xuất các thiếu nữ tới rồi mùa xuân cũng kết bẹ kết đội đi vùng ngoại ố xem hoa đi quán trà uống trà nghe diễn liền ngài lớn như vậy quý củ quách ma ma nghe xong không cho là đúng nhị mãi mãi là đứng đắn quan gia tiểu thư xuất thân sao có thể cùng các nàng giống nhau? đứng ở cửa Liễu Nhi nghe xong đống nhiên cười nói, ta nhớ tới một kiện thú sự, ngày ấy nhị ra trước mặt Lưu Sơn tìm người truyền lời, vừa lúc ta phải nhàn đi qua, hắn hồi xong việc nói trên đường truyền lưu một đầu thơ, là trêu ghẹo Dương Châu tiểu thư ra cửa du ngoạn sự, ta nghe xong thú vị liền nhớ kỹ. Khương Ngọc Xuân nghe xong cảm thấy hứng thú mà ngồi thẳng thân mình, vội cười nói, mau niệm niệm. Liễu Nhi trước cười một hồi, sau đó mới nói nói, Dương Châu nữ nhi quá phong lưu. Môi đến hoa chiều cả ngày du, tay lộng bạch đoàn không che mặt, sinh ra đâu thèm gặp người xấu hổ. Mọi người nghe xong đều nở nụ cười, quách ma Đỗ mụ mụ liên thanh nói những cái đó tiểu thư không quý củ. Nhưng thật ra Khương Ngọc Xuân khen, như vậy sống mới có thú, cả ngày câu ở nhà đầu có cái gì hảo ngoạn. Quách ma nghe lời này càng thêm không giống, vội nói, mau đừng hôn nói, hôm nay đi ra ngoài nửa ngày trở về đảo điên cuồng. Khương Ngọc Xuân nói, đảo không phải điên cuồng. chỉ là thấy kia mạc thiếu thanh làm ta nhớ tới một cọc sự tới nay mạc thiếu thanh nói đến cùng cũng coi như là nhà của chúng ta người học vấn bộ dạng đều hảo làm việc cũng không kém ngươi nhìn xem nhị ra gặp được đại sự còn muốn tìm hắn thương nghị đâu có thể thấy được là cái có khả năng ta đánh giá hắn cũng tới rồi nên hôn phối tuổi chỉ là không biết hắn có hay không ý trung nhân vừa dứt lời ngọc kỳ trong tay kim chỉ không khỏi mà dừng một chút nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại đây khương ngọc xuân đảo không thấy các nàng bên này Thẳng hỏi Quách Ma ngươi nói cho hắn nói cái cái dạng gì người thích hợp. Quách Ma trầm ngâm một lát, nói, cho dù hắn làm buồn bán là một phen hảo thủ, nhưng rốt cuộc bán mình vì nô, lại vô cha mẹ, nhà cao cửa rộng trèo không tới, gia đình bình dân cũng chưa chắc nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn. Khương Ngọc Xuân nghe vậy nhịn không được cười nhạo một tiếng, những người đó có cái gì tầm mắt, dưỡng ra nữ nhi cũng sợ tay sợ chân, liền ta đều coi thường, huống chi ở bên ngoài hành tẩu như vậy nhiều năm đàn ông. Thật kêu hắn cưới cái gia đình bình dân nữ tử làm tức phụ, ta đều cảm thấy mệnh hắn. Ý thì ta nói, nhà của chúng ta mấy cái nha đầu liền rất hảo, sinh trình tề, tính tình lại hảo, nói chuyện làm việc tự nhiên hào phóng, lại sẽ kim chỉ lại sẽ quang hẳn ra, nơi nào là những cái đó gia đình bình dân khuê nữ có thể so sánh thượng. Quay đầu lại kêu tư cẩm, ngọc kỳ, xảo thư, vân họa bốn cái nha đầu đều đi nhìn một cái, xem có nhìn chúng hắn không. Vừa dứt lời, tư cẩm. Ngọc Kỳ hai cái nhịn không được đỏ mặt từ trên giường đất nhảy xuống tới, trong miệng hét lên, nhịn mãi mãi nói xấu như thế nào xả đến chúng ta tỉ mọi trên đầu, nghe xong hảo không thú vị. Nói ôm kim chỉ vén lên mảnh đều chạy đi ra ngoài. Khương Ngọc Xuân chỉ vào các nàng bóng dáng cùng quách ma ma, mụ mụ hai người cười nói, ngươi nhìn một cái ngươi nhìn một cái, một cái hai cái đều phản thiên, ta còn chưa nói xong đâu liền đều chạy. Đỗ mụ mụ cười nói, việc này không trách các nàng, nào có nhịn mãi mãi nói như vậy cười. Các nàng dù sao cũng là cô nưng da, da mặt đều mỏng đâu. Quách ma ma cười không tiếp tra, đưa mắt ra hiệu cấp đứng ở nội thất cửa Liễu nhi, Liễu nhi lanh lợi, vội vàng đem mảnh bông, chính mình đến bên ngoài đi thủ. Quách ma ma thu ý cười, chính xác hỏi, lão nô cả gan hỏi một câu, nhị mãi mãi đối này bốn cái nha đầu nghĩ như thế nào. Khương Ngọc Xuân thấy nàng hỏi nghiêm túc, cũng ngượng ngùng vui đùa, nghiêm túc nói, bọn họ bốn cái đều là đáng tin cậy người, ngần ấy năm hầu hạ ta cũng đều tận tâm tận lực. Mắt nhìn các nàng tuổi một ngày so với một ngày lớn, ta nghĩ nên giúp các nàng tìm cái có thể dựa vào cả đời nhân tài là. Đỗ Mụ Mụ nghe xong gật đầu nói, nhịn mãi mãi nói rất đúng. Lại nói tiếp trong phủ có thể thả ra đi nha đầu có không ít, chúng ta phòng Tư Cẩm, Ngọc Kỳ, Sảo Thư, Vân Họa bốn cái đại a đầu, Lý Di nương phòng băng mai, Lan Chi, Diệu Trúc ba cái đại a đầu, Vương Di nương trong phòng xuân đảo, hạ hạm, Hồng Diệp ba cái đại a đầu đều không sai biệt lắm đều mau tới rồi số tuổi. Này một hai năm phải thả ra đi, nhưng thật ra trương di nương trong phòng ba cái tiểu thượng vài tuổi, còn có thể lưu hai năm. Nhị mãi mãi không bằng nương muốn chuyển nhà cớ, lại mua vào phủ một đám nha đầu, hảo hảo điều, giáo điều, giáo, các trong phòng đều phóng thượng mấy cái, chờ tương lai này đó đại a đầu gà chồng, hảo có người bổ khuyết. Quách ma ma khuy khương ngọc xuân sắc mặt trầm dai nói, nếu là một hơi thả ra đi chỉ sợ nhị mãi mãi nhất thời không thích ứng, đảo muốn từ từ tới mới là... Chỉ là nhị nãi nãi có hay không tưởng hảo đem ai lưu tại bên người Khương Ngọc Xuân nhất thời không nghe hiểu Nhìn Quách Ma Ma liếc mắt một cái Cái gì đem ai lưu bên người Quách Ma Ma thấy Khương Ngọc Xuân vẻ mặt mờ mịt biểu tình liền biết nàng căn bản không cân nhắc quá việc này Không khỏi mà thở dài Này bốn cái nha đầu bên trong dù sao cũng phải lưu lại một, hai cái Chờ nhị nãi nãi có thân mình về sau hảo phóng tới nhị ra bên người Thế nhị nãi nãi lung lạc trụ nhị ra Miễn cho làm kia mấy cái thiếp thất sấn hư tắc quái Khương Ngọc Xuân sứng suốt, trong lòng ngũ vị tạp trần, nửa ngày không nói nên lời. Quách ma ma tiếp tục nói, đến lúc đó cũng không cần phải gấp gáp xe mặt, chỉ đương thông phòng nha đầu, còn ở trong phòng hầu hạ, chờ tương lai có thân mình lại phong vị di nương. Khương Ngọc Xuân nghe Quách ma ma nói đương nhiên, không khỏi điệu tâm lên men, miễn cưỡng cười nói, nếu các nàng thật theo nhị ra, kia đó là cùng ta tranh đoạt trưởng phu nữ nhân. Ở trong mắt ta, các nàng cùng Lý Thị, Trương Thị, Vương Thị không hề có khác nhau. Nếu là có một ngày ta yêu cầu dựa nữ nhân khác dùng thân thể giúp ta lung lạc trượng phu, kia cái này trượng phu ta tình nguyện không cần. Quách ma ma nghe vậy không cấm sắc mặt trắng bệnh, ở nàng nghe tới cái này nôn luận so vừa rồi muốn xem thành niên nam nhân diện mạo còn muốn đại nghịch bất đạo. Nàng trong lúc nhất thời có chút hoàng hốt, không rõ từ nhỏ quy quy củ củ mà tiểu thư như thế nào đỗng nhiên nói ra nói như vậy tới. Khương Ngọc Xuân đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, cách lưới cửa sổ xem bên ngoài xanh biếc mà nhánh cây chậm rãi nói, quách ma, ma. ta hôm nay cho ngươi thấu cái lời nói ta sẽ không cấp nhị ra phóng người nào ngay cả lý thị ba người một ngày nào đó ta cũng sẽ đem các nàng tống cổ đi ra ngoài ma ma nếu là không nghĩ nhìn đến ta cùng tư cẩm ngọc kỳ mấy cái chủ tớ từ trở mặt thành kẻ thù, liền nghỉ ngơi này ý niệm đi quách ma ma nghe xong đầy mặt khiếp sợ sau một lúc lâu mới gập gành mà nói chính là này phạm vào thất suất chi điều a khương ngọc xuân nhìn ngoài cửa sổ trên mặt hiện lên một mặt chua sốt mà cười từ lần đó để non về sau Ta liền cho chính mình một cái ba năm kỳ hạn, dùng ba năm thời gian làm nhị gia trong lòng chỉ có ta tồn tại, rốt cuộc nhìn không thấy người khác thân ảnh. Ba năm lúc sau, nếu nhị gia nguyện ý vì ta từ bỏ nữ nhân khác, ta liền cùng hắn hảo hảo quá cả đời. Nếu là đến lúc đó nhị gia vẫn cứ hy vọng thê thiếp thành đàn, ta đây tự nguyện hạ đường. Nhị mãi mãi, lời này cũng không phải là hôn nói. Đỗ mụ mụ nghe xong đổi vàng đánh gãy, đóng lại cửa phòng hạ giọng nói, chúng ta trong phòng nói nói là được, nhưng chớ nói cấp người khác nghe. Này truyền ra đi chính là có ngại phụ đức Khương Ngọc Xuân lắc lắc đầu cười nói Ta cũng chỉ sẽ cùng các ngươi hai cái nói nói Người khác cũng nghe không đến lòng ta bên trong nói Ta biết ma ma cùng mụ mụ đau ta Mọi chuyện thay ta suy nghĩ Liền sợ ta một chỗ làm không chu toàn bị người ta nói nhàn thoại Nhưng chuyện này lòng ta đã định rồi Các ngươi nếu là đau ta Liền giúp đỡ tư cầm mấy cái nha đầu tìm cái hảo hôn phu Tương lai ta nếu thật là có hạ đường một ngày Bên người cũng hảo có cái giúp đỡ ta người Đỗ mụ mụ nghe xong nhịn không được đỏ mắt, dùng tay háo lau lau khỏe mắt nói, nhịn mãi mãi mau đừng nói này không may mắn nói, ta nhìn nhịn ra gần nhất đối nhịn mãi mãi thực để bụng. Từ nhịn mãi mãi để non về sau, nhịn ra liền lại không đi qua mấy người kia nhà ở, ngày thường thấy cũng không có gì sắc mặt tốt. Nói không chừng không đến ba năm, nhịn ra liền không nhớ rõ mấy người này đâu. Khương Ngọc Xuân cười cười, lại không nói nữa, chỉ quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ. Quách ma ma vẫn luôn không ngôn ngữ, sau một lúc lâu mới thở dài nói. Ta là nhìn nhị mãi mãi lớn lên nghe vừa rồi nhị mãi mãi nói kia phiên lời nói thực sự đau lòng mặc kệ là tự nguyện hạ đường vẫn là bị nhà chồng hưu ly tóm lại là không tốt kết quả chẳng lẽ muốn một người không nơi nương tựa tuổi già cô đơn cả đời khương ngọc xuân quay đầu nhìn quách ma ma nghiêm túc mà nói tuổi già cô đơn cả đời cũng không có gì không tốt một người tự do tự tại không có vướng bận, tổng hảo quá cùng một đám nữ nhân đoạt trượng phu quách ma ma lắc đầu nói ngươi nha không biết ninh cọm dây thần kinh nào Như thế nào cũng nói không thông. Nếu ngươi chủ ý định rồi, kia liền hảo hảo cân nhắc cân nhắc như thế nào đem nhị ra tâm lung lạc trụ mới là, không cần thường thường mà chơi tiểu tính tình cùng nhị ra giận dỗi. Mặt khác đem di nương đổi ra ngoài sự cung cấp không được, không nói cái khác, quan phu nhân kia quan liền quá không được. Nhị ra, nhị ngoại ngoại tuy ở Dương Châu sinh hoạt, nhưng ăn tết thời điểm luôn là phải về An Huy quê quán đi trụ hai cái tháng sau. Nếu là phát hiện nhị ra bên người một cái thiếp thất đều không có, không thiếu được sẽ mượn này đắn đo nhị mãi mãi. hướng nhị ra bên người tắt người. Khương Ngọc Xuân nghĩ nghĩ, mới nói nói, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, Lý Đỏ Bừng đã phạm vào nhị ra tối kỵ, dựa theo nhị ra ý tứ trong lời nói là muốn đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Ta nghĩ nếu nhị ra rõ ràng sẽ không lại sùng hành nàng, đơn giản lưu nàng ở nhà, gần nhất chiếm tiếp thất danh phận, thứ hai là bởi vì trường tuyết nhạn đối Lý Đỏ Bừng xem bất quá mắt, lại nhiều lần đi tìm tra, lại cứ nàng lại không bằng lý thị thông minh. Luôn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, ngược lại chính mình mất mặt xấu hổ. trương thị một lần hai lần như vậy cũng liền thôi, nhật tử lâu rồi, lại mỹ lệ hoàng hoành cũng sẽ biến thành xấu xí qua đen, không cần chúng ta động thủ, nàng chính mình liền sẽ làm nhị gia sinh chán ghét chi tâm. Chỉ có kia vương thu hoa nhìn thành thật, nhưng thành thật làm lòng ta kinh, ta đảo thật muốn đem nàng tống cổ đi ra ngoài. Chỉ là nàng không ra đầu không có ngọn, lại không hướng nhị gia trước mặt ấu, nói chuyện làm việc đều tạp vừa và tốt. vừa không đến làm người khích lệ phân cũng sẽ không làm người chọn không phải, ta muốn đánh phát nàng đều tìm không ra cớ. Có kia hai cái ở phía trước đảo tổng làm người xem nhẹ nàng quách ma ma tiếp cha nói, sau này lưu tâm chính là, tổng hội nắm không phải. Chỉ là nàng dù sao cũng là phu nhân cấp người, lại nói tiếp ngược lại so với kia hai cái còn muốn cho nhân vi khó. Rồi nói sau. Khương Ngọc Xuân vây vây tay, việc này cũng không phải một chốc. đỗ mụ mụ thấy Khương Ngọc Xuân nói hồi lâu, lại vớt hồ trà không năng. liền vén rèm lên tới muốn kêu Liễu Nhi đổ nước. Vừa vặn Tư Cầm vào cửa, Liễu Nhi hạ giường đất cười nói, "Tư Cầm tỉ tỉ bỏ được đã trở lại." Tư Cầm cười mắng, "Hảo ngươi cái tiểu đệ tử, liền ta cũng dám trêu ghẹo, xem ta không linh lạc ngươi miệng." Nói liền đi lên véo nàng mặt. Đỗ Mụ mụ rửa khung cửa cười nói, "Đều thành thật chút bãi." Liễu Nhi chạy nhanh đi châm trà. Liễu Nhi đáp ứng chạy đi ra ngoài, Tư Cầm xoay người vào nội thất, đem cửa sổ chi lên, quay đầu lại nói, "Này cửa sổ bên ngoài có nhánh cây che." lại nổi lên chút gió lạnh khai cửa sổ gió lùa sẽ mát mẻ chút nói chuyện liễu nhi tặng trà mới tiến vào tư cầm tiếp nhận tới giặt sạch tay đổ một ly đưa đến khương ngọc xuân trước mặt khương ngọc xuân oai thân mình cùng quách ma ma chu chu môi quách ma ma cười nói tư cầm cô nương này sẽ trở về không sợ nhịn mãi mãi trêu ghẹo ngươi đầu tiên là ba ba mà khai cửa sổ lúc sau lại bắt đầu làm bưng trà đổ nước tiểu nha đầu làm sự ngươi vô sự hiến ân cần có phải hay không tưởng cầu nhị mãi mãi thành toàn ngươi chuyện gì a Từ cầm nghe vậy đỏ mặt nói, xem mama ma nói, ta vừa rồi nhìn nhị ngãi mãi có ma ma bồi nói chuyện, lúc này mới cùng Ngọc Kỳ trốn rồi một lát lười. Nhưng hôm nay dù sao cũng là ta đương chị nhi, cho nên không dám ly qua xa, ở trong phòng ngồi một hồi này không phải lại đây. Huống hồ này bưng trà đổ nước lại không phải cái gì đại sự, ta có thể làm liền thuận tay làm, chẳng lẽ còn muốn ba ba mà gọi tới cái tiểu nha đầu tiến vào đổ nước, đảo có vẻ ta cùng người rảnh rỗi dường như. Quách ma ma tấm tắt hai tiếng. Cùng Khương Ngọc Xuân đưa mắt ra hiệu, nhìn này Tư cầm nha đầu, mồm miệng càng ngày càng lanh lợi, thế nhưng liền ta cũng nói bất quá nàng. Khương Ngọc Xuân cười nói, đó là ma ma bất hòa nàng tiểu hài tử so đo, nếu không nào có nàng nói chuyện phần. Tư cầm con môi cười, Khương Ngọc Xuân thấy Ngọc Kỳ không ở trước mặt, hỏi Tư cầm nói, này Ngọc Kỳ chạy đi đâu? Tư cầm vội vàng nói, nàng một buổi trưa trên mặt hồng hồng, ta chỉ nói nàng phơi chứ, nàng này sẽ múc nước rửa mặt đâu, nói vậy này liền lại đây. khương ngọc xuân nghe vậy cũng không để ý chỉ nghĩ chu thiên hải cùng mạc thiếu thanh nói lâu như vậy nói cũng không biết đói bụng không có gọi người thu thập mấy thứ điểm tâm lấy hộp đồ ăn thịnh lúc này ngọc kỳ vừa lúc tiến vào khương ngọc xuân thấy nàng vây vây tay nói ngươi thay ta chạy tranh chân cấp nhị ra cùng đưa điểm điểm tâm qua đi thuận tiện hỏi hạ nhị ra buổi tối hắn là tại tiền viện ăn vẫn là trở về ăn nếu là tại tiền viện ăn ngươi liền hỏi hỏi muốn ăn cái gì phân phó phòng bếp làm đi quách ma ma thấy thế một bên nói Tuy tiện tìm cái tiểu nha đầu đi là được, như thế nào lại làm nàng đi. Khương Ngọc Xuân cười nói, tiểu nha đầu ta sợ nói không rõ lời nói, nàng trốn rồi một buổi chưa đảo làm nàng chạy chạy chân sai xử, xử xử nàng. Ngọc Kỳ đỏ mặt lên, dẫn theo hộp đồ ăn bay nhanh mà đi ra ngoài, trước mắt không khỏi mà trồi lên một trường tuổi trẻ nam tử gương mặt. Chủ tớ mấy người trở về nhà ở, làm chút kim chỉ nhàn thoại việc nhà. Khương Ngọc Xuân nhìn ngồi ở trên giường đất theo túi tiền hai cái đại a đầu, giật mình.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 Đầy mặt tươi cười trên mặt đất đi thỉnh an. Ngọc Kỳ mắt lẽ quét hắn liếc mắt một cái, đứng lại. Ngươi không phải dung tẩu tử ra cây cột, có việc cầu ta. Cây cột vội nói, cô nương thật là lợi hại, ta không đợi mở miệng đâu, liền biết ta có việc muốn nhờ. Ngọc Kỳ không kiên nhẫn mà nói, thiếu miệng lưỡi chân trù Ta thường xuyên cũng ra tới vài lần, mỗi lần các ngươi có việc cầu ta thời điểm đều cười như vậy linh loạn. Cây cột nghe vậy xoa xoa tay hát hát thẳng nhạc, mắt thấy Ngọc Kỳ nhíu mày vội vàng trả lời, cầu cô nương chuyện này. vừa rồi giặt hồ thượng chu đại nương nói ta muội tử nhị nữ bị bệnh ta nghĩ thay ta muội tử cầu hai ngày giả tiếp nàng về nhà trụ một ngày ngọc kỳ hơi một do dự ngay sau đó gật đầu nói hiện giờ thời tiết càng thêm nhiệt đừng nói chúng ta ngay cả tam đẳng tiểu nha đầu siêm y ly cũng một ngày đổi một hồi nàng ở giặt hồ thượng thật đúng là không được nhàn chỉ là này mùa hè bị bệnh vốn dĩ liền không yêu hảo mỗi ngày tay không rời thủy cung eo giặt đồ sợ là tốt càng chậm ngọc kỳ ngừng lại một chút phân phó nhị môn thượng bà tử nói Người kêu cái tiểu nha đầu cấp giặt hồ thượng lâm ma ma truyền cái lời nói, liền nói ta nói, nhị nữ tuy không phải hầu hạ người, nhưng kéo đến lâu rồi qua bệnh khí nhi cấp người khác tóm lại là không tốt. Hôm nay nàng ca ca lại cố ý vì việc này cầu ta, đơn giản liền cho nàng mấy ngày giả, đại bệnh hảo nhanh nhẹn lại trở về. Cây cột vừa nghe lời này ý tứ không ngừng cấp nhị ngày giả, không cấm vui mừng khôn xiết, xoa xoa tay liên thanh nói lời cảm tạng. Ngọc Kỳ một bên tiếp tục đi phía trước đi một bên phân phó nói. ngươi ngày mai đến phòng thu chi cho ngươi mội tử chi hai lượng bạc nhìn bệnh đừng chậm trễ cây cột nghe thấy thanh thúy mà lên tiếng này nhị môn ly thư phòng cũng không xa phải cái con liền đến hai người tới rồi thư phòng trong viện ngọc kỳ tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay hộp đồ ăn thỉnh cửa gã sai vật thông báo một tiếng đại bên trong chuyển ra lời nói tới tiểu nha đầu mới vén lên mảnh trước hết mời ngọc kỳ đi vào lúc này chu thiên hải cùng mạc thiếu thanh hai người đối với hai chương bản đồ nói cái gì đó trên bàn mãn tràn ngập đồ vật giấy bản hai người thấy ngọc kỳ tiến vào liền kết thúc đề tài chu thiên hải cười hỏi nhịn mãi mãi kêu ngươi đưa cái gì ăn ngon tới ngọc kỳ giặt sạch tay cười đem hộp đồ ăn cái đĩa giống nhau giống nhau bại ở một bên hoa lê dương sơn trên bàn nhỏ trong miệng trả lời là buổi chiều mới vừa làm tốt mấy thứ điểm tâm có sữa đông trưng đường hoa hồng hương bánh đan quế hoa bánh thủy tinh sủi cào tôm gạch của canh bao năm dạng chu thiên hải nhìn hai mắt chỉ vào đan quế hoa bánh hỏi lúc này như thế nào có đan quế ngọc kỳ cười nói năm trước mùa thu tuyển hảo đàn quế hoa phong cái bình phong lên chu thiên hải nghe xong lúc này mới hiểu do nói ta nói lần trước ăn kia cái gì bánh cũng có hoa quế mùi hương còn nghi hoặc ăn sai rồi ngọc kỳ cười gọi người tặng sạch sẽ thủy tới tiểu nha đầu quỷ gối chu thiên hải đằng trước cao cao dơ chậu rửa mặt ngọc kỳ dôi tay đem chu thiên hải tay háo vắn lên lại theo thứ tự đưa qua lá lách khăn mặt trở vợ đại chu thiên hải tẩy hảo tay buông tay háo tiểu nha đầu thay đổi sạch sẽ thủy quỷ gối mặc thiếu thanh đằng trước ngọc kỳ vòng eo chậm rãi đi đến mạc thiếu thanh trước mặt hai người liếc nhau đều có chút không được tự nhiên nay mạc thiếu thanh đánh tiểu đi theo chu thiên hải bên người vẫn luôn là gã sai vặt hầu hạ hiện giờ như vậy cái như hoa như ngọc nha hoàn muốn giúp chính mình vãn tay háo rửa tay mạc thiếu thanh tức khắc có chút câu nệ lên mà ngọc kỳ từ khi cùng khương ngọc xuân khởi trừ bỏ chu thiên hải liền không hầu hạ quá nam nhân khác chiều nay nàng đứng ở bình phong mặt sau nghe mạc thiếu thanh đĩnh đạc mà nói đã đối thiếu niên này tâm tổn hảo cảm Vừa ra đến trước cửa thoáng nhìn, càng là đem Mạc Thiếu Thanh sáng ngời ánh mắt thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Ngọc Kỳ thấy Mạc Thiếu Thanh ánh mắt tả hữu tự do chính là không dám nhìn chính mình, nàng chỉ có thể đánh bạo nhìn Mạc Thiếu Thanh liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Ngọc Kỳ rút Mạc ra vãn tay áo. Mạc Thiếu Thanh nghe vậy Thiếu chút nữa từ ghế trên ngã xuống, vội vàng ngồi ổn thân mình đỏ mặt nói, cô nương là nhị mãi mãi người bên cạnh, Thiếu Thanh sao dám làm phiền cô nương, vẫn là làm ta chính mình tới thì tốt rồi Chu Thiên Hải lúc này đã ngồi xuống cầm lấy chiếc đúa gấp cái sủi cảo tôm, hoàn toàn không có nhận thấy được kia đối nam nữ rồi dám, chỉ một mặt thúc giục nói, Thiếu Thanh, chạy nhanh giặt sạch tay tới an điểm tâm, này sủi cảo tôm cùng gạch cua canh bao lạnh liền vô pháp ăn. Mặc Thiếu Thanh vội vàng đáp ứng, luôn cuống tay chân mà van chính mình tay háo đi rửa tay. Ngọc Kỳ phủng lá lách đệ đi lên, Mặc Thiếu Thanh ngửi được Ngọc Kỳ trên người truyền đến nhàn nhạt hương khí, có chút thất thần, cũng không dám thoải mái hào phóng đi lấy lá lách, chỉ lung tung đánh giá vị trí. Liền rỗi tay đi đủ, ai ngờ lập tức không sơ chuẩn, ngược lại đem tay phúc ở ngọc kỳ trên tay. Hai người đều không phòng bị, tức khắc cả kinh, vội không ngừng mà đem tay rút về, hoảng loạn trung tướng lá lách bị đánh nghiêng trên mặt đất. Chu Thiên Hải trong miệng ngầm sủi cào tôm, nghe thấy thanh âm kinh ngạc nhìn lại đây. Chỉ thấy hai người bọn họ đều đỏ mặt, nửa túi đầu không dám nhìn đối phương, Chu Thiên Hải đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống, kỳ quái hỏi, như thế nào tẩy cái tay cũng nháo thành như vậy. Ngọc Kỳ nghe vậy càng là xấu hổ lỗ Thai đều đỏ. Mặc Thiếu Thanh phục hồi tinh thần lại, Tam Hạ hai Hạ lung tung mà giặt sạch bắt tay, cũng không sát tay liền chạy tới An điểm tâm. Chu Thiên Hải kiến hắn ngồi xuống, chỉ vào đi một nửa sủi cảo tôm mâm cười nói: Ngươi lại không tới ta đều ăn sạch. Mặc Thiếu Thanh cười cười, cầm lấy chiếc đũa gấp một cái nhét vào trong miệng, lỗ Thai lại không tự chủ được mà dựng thẳng lên tới nghe Ngọc Kỳ mang theo tiểu nha đầu thu thập mặt đất thanh âm. Mặc Thiếu Thanh ăn một cái sủi cảo tôm, lại duỗi thân chiếc đũa đi kẹp. lại không nghĩ rôi đến đựng đầy sữa đông trưng đường trong chén đem hảo hảo một chén phó mát rảo lung tung rối loạn mà chính hắn còn không biết đem chống chân chiếc đua hướng trong miệng đưa chu thiên hải kiến mạc thiếu thanh mất hồn mất vía mà bộ dáng không cấm có chút kỳ quái cẩn thận đánh giá hắn một phen đột nhiên hỏi nói ngươi này trên mặt lỗ thai trên cổ như thế nào đều hồng hồng chính là da bệnh sởi mạc thiếu thanh nghe xong sử sốt theo bản năng đi sờ mặt quả nhiên vào tay nhiệt nhiệt giật mình mới nói có lẽ là quá nhiệt Chu Thiên Hải nghe lý do đảo cũng nói được qua đi, liền không tiếp tục truy vấn. Mặc thiếu thanh chỉ sợ người khác nhìn ra sơ hở, cũng thu liêm tâm thần, lúc này mới thấy bị chính mình chọc hỏng rồi sữa đông trưng đường, trên mặt không cấm có chút xấu hổ. Ngọc Kỳ thu thập xong đồ vật, giặt sạch tay đổ nước trà lại đây, hai người lúc này ăn lửng dạ, liền đều bung chiếc đũa bưng lên cái ly dùng trà. Tiểu nha đầu đem hộp đồ ăn nhất nhất thu hảo, Ngọc Kỳ cười hỏi Chu Thiên Hải nói. nhị mãi mãi hỏi nhị ra hôm nay cơm chiều là tại tiền viện cùng mạc gia ăn vẫn là hồi hậu viện đi ăn chu thiên hải lược hơi trầm ngâm mới nói ta cùng thiếu thanh còn có chuyện không thương nghị xong đêm nay thượng ở thư phòng ăn ngọc kỳ nghe vậy doanh doanh cười nói nhị mãi mãi kêu hỏi mạc gia thích ăn cái gì dạng món ăn hảo kêu phòng bếp làm lành miệng tới mạc thiếu thanh nghe vậy vội nói tùy tiện cái gì cũng tốt chu thiên hải cười nói thiếu thanh thích ăn măng xảo thịt khô thái hồ do lương chân giò hun khói hầm bong bóng cá Người kêu phòng bếp làm này tam dạng đồ ăn. Mặt khác ngày hôm qua không phải có người đưa tới cầy hương tới, kêu phòng bếp thu thập làm lê phiến bạn trưng tây hương, lại tuyển đại phi vịt làm một cái huy châu hành thánh vịt, mặt khác nhìn làm bãi. Ngọc Kỳ trong lòng nhớ kỹ, liền hành lễ, mang theo tiểu nha đầu lui đi ra ngoài. Kia tiểu nha đầu thấy Ngọc Kỳ ra tới liền thu tới cười, chỉ đương nàng là mệt mỏi, vội vàng lấy lòng nói, đi phòng bếp truyền lời chuyện như vậy nơi nào dùng tỷ tỷ đi nói, tỷ tỷ về trước sân nghỉ ngơi. Ta đi phòng bếp đi một chuyến đi. Ngọc Kỳ gật gật đầu, vừa muốn phân phó hai câu, rồi lại trần chờ một chút, sau một lúc lâu nói, vẫn là ta đi dứt lời. Nói tự cố hướng phòng bếp đi đến. Tiểu nha đầu trong lòng kinh ngạc, lại không dám biểu lộ ra tới, chỉ phải ngoan ngoãn mà ở phía sau dẫn theo hộp đồ ăn đi theo. Phòng bếp quản sự bà tử kiểu tẩu tử nghe nói Ngọc Kỳ tới, vội vàng đón đi ra ngoài, trong miệng cười nói, cô nương muốn ăn cái gì chỉ lo tông cổ tiểu nha đầu lại đây nói chính là... như thế nào tự mình lại đây còn nói thêm nơi này giàu mỡ mà sợ ô Huế cô nương chân chúng ta đến bên ngoài trong đình nói chuyện nói đem Ngọc Kỳ hướng trong viện trong đình dẫn Ngọc Kỳ ở chân cười nói nhị gia hôm nay muốn ở thư phòng ăn cơm chiều nói mấy thứ đồ ăn kêu các ngươi đưa đi mặt khác cưỡng lượng làm liền thành tiếp theo liền đem đồ ăn danh nói một lần cô nương yên tâm một hồi đã kêu người đem đồ vật đều thu thập nhị gia ăn đồ vật chúng ta tự nhiên không dám sơ ý Ngọc Kỳ cười gật gật đầu nhị ra là cùng mạc gia cùng nhau ăn cơm nhị mãi mãi kêu hỏi mạc gia thích ăn cái gì dạng món ăn tiêu tẩu tử cùng nhau làm thượng tiêu tẩu tử cười nói Mạc gia tầm thường trở về cũng có kia thích ăn mấy thứ đồ ăn ta quay đầu lại kêu các nàng dự bị xuống dưới nói liền đem đồ ăn danh báo một lần ngọc kỳ trong lòng yên lặng nhớ kỹ trên mặt lại không hiện chỉ làm bộ không thèm để ý giống nhau nói vài câu nhàn thoại đứng dậy liền phải trở về tiêu tẩu tử thấy thế vội vàng cười nói Cô nương khó khăn tới ta này một chuyến, tốt xấu ăn khẩu trà lại đi, xem như cho ta mặt mũi. Hôm qua phía trên Tân Thưởng hảo trà, nôi thượng còn có nhiệt thủy tinh sủi cảo tôn cùng gạch cua canh bao, dự bị các chủ tử điểm tâm, ta thịnh ra tới một mầm cấp cô nương lót lót bụng. Ngọc Kỳ qua lại cũng chạy hơn nửa canh giờ, nghe vừa nói cũng cảm thấy đói bụng, liền sạch tay, tiểu tẩu tử vội vàng gọi người thu thập mấy thứ thức ăn lại đây, chỉnh chỉnh tề tề mà bày ở trong đỉnh cục đá trên bàn, trừ bỏ hai dạng điểm tâm, Mặt khác lại hải sâm hấp gân chân thú, tao ngống trưởng vị tin, tổ yến gà ti canh, Ngọc Kỳ giặt sạch tay, ngồi xuống ăn nửa chén canh, liền ngống trưởng vị tin ăn chút điểm tâm đi xuống, cuối cùng ăn mấy chiếc đũa hải sâm hấp gân chân thú. Ăn xong rồi đồ vật, tiêu tẩu tử lại tự mình bưng một chén trà nhỏ tới, cười nói, cô nương cũng nếm thử chúng ta trà, tuy không phải đỉnh tốt, nhưng cũng miễn cưỡng chúng ăn. Ngọc Kỳ ăn một miệng trà cười nói, ta ăn đảo còn hảo. Hai người đang nói chuyện, liền thấy liễu nhi từ phía ngoài lại đây. Thấy Ngọc Kỳ tại đây dùng trà, không khỏi mà dừng lại bước chân cười nói, vừa rồi nhị nãi nãi còn nói tính tỉ tỉ cần phải trở về, này một chút không hồi không chừng đến nào lười nhắc đi, cũng không phải là làm nhị nãi nãi nói. Ngọc Kỳ nghe xong cười mắng, liền ngươi sẽ học vẹn. Liêu nhi hì hì cười cũng không cãi lại, đang định Ngọc Kỳ đứng dậy phải đi khi, Trương tuyết nhạn tống cổ người tới hỏi nàng muốn hải xâm hầm gân chân thú làm tốt không. Tiêu tẩu tử cười nói, hỏa thượng hầm đâu, một hồi gọi người đưa đi. Tiểu tiểu nha đầu vốn dĩ tưởng tiến vào chờ, thấy Ngọc Kỳ mấy cai ở, liền liễu môi xoay người đi rồi. Ngọc Kỳ thấy thế trong lòng có chút bực bội, quay đầu chỉ vào trên bàn chính mình ăn thừa hải sâm hầm gân chân thú cùng Tiểu Tẩu Tử nói, tưởng là trương bà cô đói bụng, không bằng liền đem ta ăn thừa cho nàng đưa đi. Tiểu Tẩu Tử nghe vậy sửng sốt, nháy mắt lại hiểu được, lấy một đồ ăn đem trên bàn đá vài đạo thừa đồ ăn đều thả đi vào, cầm lấy chiếc đũa hơi sửa sang lại hình dạng, lại phóng thượng một chậu gạo kẻ cơm. mới phân phó tiểu nha đầu đưa qua đi ngọc kỳ liễu nhi thấy thế không cấm đều nắm miệng cười ha hả trương tuyết nhạn hôm nay buổi trưa cơm không ăn nghỉ trưa lên liền cảm thấy đói bụng lại muốn ăn dạng hợp khẩu vị đồ ăn liền tống cổ tiểu nha đầu đi phòng bếp gọi là hải xâm hầm gân chân thú trương tuyết nhạn vốn dĩ chính là gấp gáp muốn ăn cái gì hận không thể lập tức liền ăn nhưng lại cứ món này gân chân thú muốn tiểu hỏa chậm hầm mới thành trương tuyết nhạn nhẫn mại tính tình chờ rồi lại chờ tống cổ tiểu nha đầu đi thúc rủ. vẫn không thấy phòng bếp đưa tới, đang muốn phát giận tạp đồ vẩn, liền nghe bên ngoài có người nói phòng bếp đưa đồ ăn lại đây. Nhã Thi thấy Trương Tuyết Nhạn trầm khuôn mặt, vội vàng đưa mắt ra hiệu làm tiểu nha đầu xách hộp đồ ăn tiến vào, chính mình tắc giặt sạch tay, đem hộp đồ ăn mấy thứ đồ ăn bãi ở giường đất trên bàn, lại bát nửa chén cơm phóng tới Trương Tuyết Nhạn trước mặt. Trương Tuyết Nhạn lạnh mặt trước hướng trên bàn nhìn một vòng, ngay sau đó bĩu môi nói, nhà này lướt qua càng nghèo, xem này đồ ăn thiếu cùng y Miêu dường như. Nhã Thi vội cười nói: Đồ ăn đặt ở hộp đồ ăn sách lại đây, thịnh thiếu chút mới không dễ dàng sái. Trương Tuyết Nhạn hư lạnh một tiếng, ngươi cũng không cần vì bọn họ nói chuyện, ta biết những người này đều là dâm thấp phùng cao. Các nàng thấy nhị ra mấy tháng không tới ta này, một đám đều bắt đầu ý tưởng làm tiện ta, liền phong bếp người cũng dám khi dễ đến ta trên đầu tới. Tưởng ta vừa tới kia mấy ngày thời điểm, ta nói muốn ăn mua cá, các nàng còn không phải tung ta tung tăng dùng mấy chục con cá cho ta làm món ăn kia. Nhã thi múc canh đặt ở Trương Tuyết Nhạn trước mặt, người làm lành nói các nàng nào dám làm tiện bà cô ngài nhìn ngài chỉ nói muốn ăn hải sâm hầm gân chân thú nhưng phòng bếp người trừ bỏ gân chân thú còn không phải ba ba mà đưa tới tổ yến gà ti canh gì đó kỳ thật vẫn là giống như trước đây trương tuyết nhạn nghe xong lúc này mới thư thái ăn nửa chén canh bĩu môi tổ yến tuy rằng không kém nhưng canh đều lạnh, định là trước cấp nhị mãi mãi đưa đi dư lại mới cho ta nhã thi cười nói các nàng cũng không dám hỏng rồi quy củ nếu không ta đặt ở ta sân bếp lò thượng cấp bà cô nhiệt, nhiệt. Trương Tuyết Nhạn lắc đầu nói, thôi, dù sao đại trời nóng cũng ăn không vô nhiệt đồ vật. Nói liền cơm đem Ngọc Kỳ ăn thừa đồ ăn ăn sạch hơn phân nửa, mới vừa rồi buông xuống chén đũa, trong lòng cũng cảm thấy sảng khoái rất nhiều, trên mặt cũng có cười bộ dáng, vẫn là đói bụng ăn cơm hương, ta hôm nay đảo so ngày thường ăn nhiều nửa chén cơm đâu. Mọi người đều cười xưng là. Trương Tuyết Nhạn ăn uống no đủ về sau lệnh qua trên giường, nhã thi đổ trà đưa lại đây, Trương Tuyết Nhạn ăn một miệng trà chiều nàng vây vây tay nói. Này nhị ra tổng không tới ta này cũng không phải cái biện pháp. Ngươi mau giúp ta tưởng cái biện pháp. Tổng nên cứ gọi nhị ra tới ta này vài lần mới hảo. Nhã thi khó xử nói. Hiện giờ nhị ra ban ngày trừ bỏ tại tiền viện thư phòng chính là ở nhị ngoại nãi trong viện. Chúng ta chính là muốn tìm cái lấy cớ thỉnh nhị ra lại đây đều không thành. Trương Tuyết Nhạn nghe vậy cũng không khỏi mà nóng giận. Cũng không phải là ta ngày thường nhiều cấp nhị ra xử cái ánh mắt. Nhị nãi ngoại đều sẽ quét ta hai mắt. Này nhị ra lại không phải nàng một người. Dựa vào cái gì lao bá chiếm ở nàng trong phòng Nhã thi thấy nàng nói không giống Vội vàng ngăn đón Trương tuyết nhạn thấy thế một cổ hỏa cọ trên mặt đất tới Ngồi thẳng thân mình chỉ vào nhã thi mắng ngươi cái này tiện tiểu đệ tử Cũng là cái ăn cây táo rào cây sung chủ nhân Đi theo ta bên người không vì ta nghĩ biện pháp Đảo cả ngày cố kỵ nhị mãi mãi cao hưng không Ta liền nói làm nàng không cao hứng nói thế nào Có bản lĩnh nàng đuổi đi ta đi ra ngoài Trương tuyết nhạn mắng xong thấy nhã thi ủy khuất Mà nước mắt đều sung dưới Không cấm cười lạnh nói, ngươi cũng đừng một bộ ủy khuất bộ dáng, ta nơi này nhưng dung không giới ngươi, ngươi chạy nhanh đi kia viện tìm nhị nãi nãi liếm nàng góp chân đi. Trong phòng tiểu nha đầu thấy liền nhã thi đều có không phải, một đám vội vàng nín thở cấm khí mà lui đi ra ngoài, chỉ có Ưu ca cười tiến lên nói, bà cô mau đừng nóng giận, vì người khác tức điên chính mình thân mình nhưng không đáng. Trương Tuyết nhạn chừng mắt nhìn Nhã thi liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Ưu ca, ngươi ngày thường là cái có chủ ý, giúp ta tưởng cái biện pháp Nhị gia nhất mê bà cô diễn, chỉ cần bà cô sướng thượng một đoạn nhị gia thích chuyện cười, nhị gia chắc chắn nhớ tới trước kia cùng bà cô ân ái tình hình. Yuka tự đắc lời, đến lúc đó nhị gia chắc chắn tới tìm bà cô, chỉ cần bà cô xử chút thủ đoạn, không lo lưu không được nhị ra. Trương Tuyết Nhạn nghe vậy gật gật đầu, toại lại như mày nói, chính là ta hiện tại căn bản không có đơn độc thấy nhị gia cơ hội, như thế nào hát tuồng cho hắn nghe. ca vội nói, nhị gia hôm nay không phải tại tiền viện thư phòng sao. Bà cô liền ở trên đường chờ nhị gia a. Trương Tuyết Nhạn nghe vậy trần chờ một chút, chính là lần trước ta cản nhị gia lộ chính là bị nhị gia phạt, nếu là lại chặn đường, chỉ sợ bà cô đừng ở lộ chính giữa chờ, nhị gia trở về này dọc theo đường đi cũng có mấy chỗ đỉnh, bà cô chỉ lo ở kia trong đình ngồi, xa xa mà thấy nhị gia tới, lại sướng lên. Đến lúc đó nhị gia thấy dưới ánh trăng hát tuần bà cô, nhớ tới ngày xưa ôn tồn nhật tử, mặc cho hắn lại như thế nào ý chí sắt đá cũng sẽ bị đả động.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 mặc cho hắn lại như thế nào ý chí sắt đá cũng sẽ bị đả động. trương tuyết nhạn nghe xong không cấm dơ lên tươi cười hảo liền như vậy làm 37 nửa đêm hát tuồng ngọc kỳ trở về sân khương ngọc xuân đem nàng kêu trước mặt tới cẩn thận hỏi bên ngoài thư phòng tình hình nghe thấy chu thiên hải phân phó phòng bếp làm kia mấy thứ đồ ăn không khỏi mà như mày trừ bỏ phi gan nộn vịt chính là các dạng thịt cả ngày dầu mỡ cũng không biết nhị ra như thế nào liền như vậy hay thức ăn mặn quách ma ma nghe xong vội cười nói Nam nhân đều là thích ăn thịt, đâu giống nữ nhân ra ăn hai khẩu đồ ăn liền no rồi. Khương Ngọc Xuân nói, cả ngày như vậy dầu mỡ ăn, đối thân mình không tốt, sau này còn muốn chậm rãi cho hắn sửa sửa mới là. Quách ma ma nói, sợ là không dễ dàng sửa đâu, mấy ngày nay nhị mãi mãi tổng kêu nhị ra ăn những cái đó rau dại trái cây, ta xem nhị ra mặt nhăn cái gì dường như, giống như kêu hắn ăn độc dược giống nhau. Khương Ngọc Xuân nghĩ nghĩ Chu thiên hải biểu tình cũng nhịn không được cười. Ngọc Kỳ cười nói, Còn có chuyện hồi nhị mãi mãi, giặt hồ thượng nha đầu nhị nha bị bệnh, nàng ca ca thế nàng cầu mấy ngày giả, nói tiếp trở về dưỡng hai ngày. Ta tưởng này cũng không phải cái gì đại sự, liền ứng hắn, tiêu hắn đi trướng thượng chi hai lượng bạc lánh mội tử về nhà, chờ hảo lại qua đây. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu cười nói, loại này việc nhỏ các ngươi làm thì tốt rồi, không cần đều hồi ta. Quách ma ma ở một bên tiếp lời cười nói, Ngọc Kỳ cái này nha đầu nhất hiên ngang thanh thoát lại liên nhược tích bẩn, tâm lại công đạo. trong phủ này đó tiểu nha đầu ga sai vật nhỏ có việc đều hái cầu nàng khương ngọc xuân nói chính là tính tình ra chút ngoài miệng cũng thường là không buông tha người vài người nói chuyện mắt thấy sắc trời tối sầm xuống dưới lý đỏ bừng ba người tới rồi đứng ở một bên bồi nói đùa một chút phòng bếp sai người tặng cơm chiều lại đây lý đỏ bừng tư cầm vài người giặt sạch tay bãi cơm phóng đũa thỉnh khương ngọc xuân dùng cơm khương ngọc xuân cơm chiều chỉ ăn một chén cháo mấy thứ thức ăn chay ăn xong rồi liền đến hành lang hạ giáo tiểu quả táo nói chuyện Lý đỏ bừng mấy cái cũng theo ra tới, Khương Ngọc Xuân một bên cầm hạt thông uy điểu một bên nói, nhị ra không ở, ta này cũng không có việc gì, các ngươi này liền trở về bãi. Ba người vén áo thi lễ liền rời đi. Trương Tuyết Nhạn trở về nhà ở, vội vàng gọi người múc nước tắm gội. Ca vui sướng mà đến trước mặt tranh công nói, ta tống cổ tiểu nha đầu đến nhị môn nhìn chằm chằm đi, nghe được tin lập tức trở về nói cho bà cô. Trương Tuyết Nhạn tùy tay đem chính mình tấn thượng cây châm lấy xuống dưới cắm đến Yuka trên đầu. Khoe miệng khơi màu, hảo nha đầu, nếu việc này thành, ta trọng thường ngươi. Yuka biết Trương Tuyết Nhạn đấy hòm phong phú, đánh thưởng từ trước đến nay cũng hào phóng, vội vàng vui dạo rực mà cảm tạ thưởng. Nhã thi thấy Trương Tuyết Nhạn chủ ý đã định, chỉ phải yên lặng mà tìm vài món nhan sắc diễm lệ xiêm y hề ra tới, bị Trương Tuyết Nhạn chọn lựa. Trương Tuyết Nhạn tắm gội ra tới, Yuka lên mặt khăn lông đem nàng tóc vắt khô, tinh tế mà trải, mới lỡ nàng đi xem trên giường phô xiêm y Yuka thấy Trương Tuyết Nhạn chọn lựa. Thỉnh thoảng lại cầm xiêm y ở đại trước gương đối chiếu một phen, tựa hồ cảm thấy nào kiện đều hảo. Nàng trước mắt, cố ý đem nhã thi áp xuống đi, tiến lên cười định nói, này đó xiêm y hề diễm chút, ngược lại sấn không ra bà cô nhan xác Y hề ta nói, không bằng xuyên thân thuần tịnh phiêu giật điệu y hề thường, đến lúc đó gió nhẹ một tuổi, ánh trăng một ánh, phiêu nhiên như tiên, còn không đem nhị ra hồn cấp câu tới. Trương Tuyết Nhạn tưởng tượng một chút yêu ca nói tình cảnh, trên mặt đà hồng, mang theo vài phần ngượng ngùng. Yuka xem này tình hình, biết trương tuyết nhạn ý ý hề, vội vàng khai cái dương tuyển kiện màu nguyệt bạch lằn tuyết sợi nhỏ ám theo thủy tiên váy dài, thế nàng thay, lại từ trang sức cháp lấy một con mã nào lá sen bạc chân trâm, lại không có thế nàng vãn phụ nhân kiểu tóc, chỉ đơn giản vãn một chút, mặt sau vẫn giữ tóc rũ xuống tới. Trương tuyết nhạn mặc hảo so đối với gương chiếu một chiếu, cảm thấy chính mình siêu phàm thoát tục phảng phất giống như tiên tử giống nhau, trên mặt toại mang theo vài phần vui mừng. Yuka vui dạo dực mà nói. bà cô bộ dáng này này trang điểm nói là cựu thiên huyền nữ hạ phàm đều có người tin trương tuyết nhạn nghe vậy trên mặt hiện lên một mặt đắc ý thần sắc đợi yêu ca trầm gì gì về phía ngoại đi đến nhã thi do dự hai lần vẫn là không dám lên trước khuyên can chỉ hồng vành mắt kêu tiểu nha đầu tiến vào đem nước tắm sách đi ra ngoài đổ xoay người đi thế trương tuyết nhạn trải giường chiếu hiện giờ đã là 7 tháng thiên buổi tối gió nhẹ từ từ đảo qua ban ngày oi bức yêu ca cầm cái pha lê trản tiểu đèn lồng dẫn trương tuyết nhạn đi ra ngoài Trong miệng cười nói, nhị gia trở về đi ngang qua mấy cái đỉnh ta đều nhìn hảo. Tuyền điệp đình ly chúng ta sân gần nhất, hơn nữa nửa ẩn với hoa một lúc sau, lại có thể mượn đến phía sau sân hành lang hạ đèn lồng quang, bà cô không bằng liền ở nơi đó đình chờ. Chờ nhị gia xa xa mà tới, bà cô liền sướng một đoạn nhị gia yêu nhất khúc, đem hắn dẫn tới trong đình Cứ như vậy, cũng không có bà cô chặn đường nói đến. Trương Tuyết Nhạn mỉm cười gật gật đầu, sở trường chỉ chọc hạ ưu ca chán, trong miệng cười nói. Ngươi nha đầu này nhất cơ linh, không uổng công ta thương ngươi. Yuka cười đỡ Trương Tuyết Nhạn đến tuyền điệp đình ngồi xuống, qua ước chừng 15 phút, phái đến cửa tiểu nha đầu thở hồng hộc mà chạy tới, liền khí cũng không xuyến đều liền vội vàng vội trả lời, nhị ra vừa mới ra thư phòng, nói vậy sắp lại đây. Yuka vừa nghe, một phen giữ chặt kia nha đầu tay, đem nàng kéo dài tới bùi hoa mặt sau, Trương Tuyết Nhạn thấy hai người thằng hảo, mới xoay người lẳng lặng mà ngồi ở trong đình. Khương Ngọc Xuân ăn qua cơm chiều liền phái hai cái tiểu nha đầu đi ngoại thư phòng chờ, chờ Chu Thiên Hải vội xong, hai người đằng trước dẫn theo pha lê Trản đèn lồng cấp Chu Thiên Hải chiếu sáng lên. Nhân đã qua canh đầu, các nơi bọn nha hoàn bà tử đều trở về sân, lúc này hậu viện một mảnh yên tĩnh. Mấy người mới vừa vào nhị môn không hai bước, liền nghe thấy một chuỗi hoảng loạn cước bộ thanh, hai cái tiểu nha đầu cả người một giật mình, không khỏi dừng chân, chính là tế vừa nghe, tiếng bước chân rồi lại nghe không thấy. chỉ còn gió nhẹ thổi qua lá cây rào dạ thanh. Chu Thiên Hải trong lòng cân nhắc sự, đảo không chú ý cái gì tiếng vang, chỉ là hắn thấy hai cái nha đầu ngừng chân, sắc mặt một mảnh trắng bệnh cũng không khỏi dừng chân hỏi, làm sao vậy? Kêu nha đầu kinh hồn chưa định, ẩm ừ nói, vừa rồi nghe được một chuỗi tiếng bước chân, chính là lắng nghe lại không có, khắp nơi nhìn lại không nhìn thấy người. Chu Thiên Hải nhíu mày nói, có lẽ là cái nào sân tiểu nha đầu chạy loạn đi, chúng ta mau chút đi đi, nhị mãi mãi còn ở nhà chờ đâu. Hai cái tiểu nha đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, lại nhìn trước mắt phương trên đường thật mạnh bóng cây, không cấm đều rụt rụt cổ, dẫn theo đèn lồng ở phía trước chiếu sáng lên. Đi rồi ước chừng 15 phút, xa xa mà thấy trương bà cô sân cửa lượng đèn lồng, hai cái nha đầu lúc này mới thư khẩu khí, bước chân cũng nhanh lên. Đông nhiên một cái nha đầu dừng lại chân, chỉ vào đùi hoa chung một chỗ nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn nơi đó, như thế nào như là có ánh sáng giống nhau. Cái này không chỉ có liền Chu Thiên Hải đều nhịn không được quay đầu đi hướng xanh lung tươi tốt mà bùi hoa phía sau nhìn. Một mặt ánh sáng như ẩn như hiện mà từ trùng trùng điệp điệp mà chạc cây trung thấu ra tới, đang ở ba người nghi hoặc đó là gì đó thời điểm, đống nhiên từ hoa một mặt sau truyền đến một tiếng u hoán mà thở dài đánh vỡ mãn viên yên tĩnh. Hai cái nha đầu lướt nhau, toàn mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, tuy là Chu Thiên Hải cũng không khỏi mà cảm thấy ra đầu tê dại, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn tiếp nhận tiểu nha đầu trong tay đèn lồng đi phía trước đi rồi vài bước, tiểu nha đầu thấy lập tức đuổi kịp, ba người xoay cái cong đi gặp Tuyền điệp trong đình đứng một thân xuyên mầu nguyệt bạch váy áo nữ tử, mông lung dưới ánh trăng, cũng thấy không rõ thể diện, chỉ thấy nàng đứng ở nơi đó tựa khóc tựa than mà sương nói, ngẫu nhiên gian người tự khiển, ở mai thôn biên. Tựa bực này hoa hoa thảo thảo từ người luyến, sinh sinh tử tử tùy người nguyện, liền ế ẩm sở sở không người đoán. Đại đánh cũng hương hồn một mảnh, mưa dầm mai thiên, thủ cái mai căn gặp nhau. một trận tế gió thổi qua nàng kia không thúc tốt tóc theo gió phất phới đem mặt che đậy hơn phân nửa đứng ở chu thiên hải phía sau hai cái tiểu nha đầu chịu đựng không nổi trong tay pha lê tràn đèn lồng ngã xuống trên mặt đất đánh cái dập nát trên đùi nhún ra té ngã trên đất trong miệng còn không quên khóc kêu một câu quỷ a trương tuyết nhạn đang cố hối tiếc mà sướng chính mình sở trường mẫu đơn đình tự sân tự oán mà nhìn chu thiên hải chờ hắn đến đi tới đem chính mình ôm vào trong lòng ngực đáng tiếc nàng mới vừa sướng vài câu tiêu tiểu nha đầu một tiếng quỷ a đem trương tuyết nhạn vất vả xây dựng bầu không khí đều đánh vỡ lập tức trương tuyết nhạn xanh mét mặt bước tiểu chạy bộ ra tới tiêu nha đầu thấy nữ quỷ từ từ tới gần càng sợ tới mức bò không đứng dậy nhịn không được xúc ở chu thiên hải chân sau mang theo khóc nước nở nói nhị ra cứu mạng chu thiên hải mặt đều khí tái rồi vài bước đi đến trương tuyết nhạn trước mặt bắt lấy cổ tay của nàng quát nửa đêm ngươi giả thần giả quỷ muốn làm cái gì trương tuyết nhạn kinh ngạc mà nhìn chu thiên hải Không rõ vì sao hắn phản ứng cùng chính mình dự đánh giá như thế nào kém như thế to lớn. Chu Thiên Hải tốn nàng đến trước mặt, nhìn thấy nàng trải cái chẳng ra cái gì cả kiểu tóc, khi mắng, hơn phân nửa đêm ngươi chạy nơi này sướng cái gì diễn. Yêu ca súc ở bùi hoa mặt sau có non nửa cái canh, giờ, nghe thấy Chu Thiên Hải tức giận, cũng không dám lại cho lớn rồi, luôn cuống tay chân mà bỏ dậy, dẫn theo đèn lồng từ hoa mục từ ra tới. Kia hai cái nha đầu lúc này mới nói. trách không được vừa rồi mơ hồ tổng nhìn thấy bụi hoa bên trong có ánh đèn nguyên lai là ưu ca tỉ tỉ dẫn theo đèn lồng tàng nơi đó trương tuyết nhạn thế mới biết chính mình làm sợ nhị ra không cấm ảo nào không thôi trong lòng không được mà mắng ưu ca cái này phiêu nhiên như tiên chủ ý chu thiên hải nắm nàng cảm quát nhịn mãi mãi chẳng lẽ không cùng ngươi đã nói về sau loại này nửa đường cản người sự thiếu làm trương tuyết nhạn nhất thời ánh mắt tự do chính là không dám nhìn chu thiên hải mặt sau một lúc lâu mới cắn môi dưới khóc dòng nói Tỳ thiếp không cản nhị gia lộ, tỳ thiếp là bởi vì trong lòng khóc buồn, ra tới tản bộ thấy trăng sáng sao thưa, nhớ tới dĩ vãng cùng nhị ra ân ái tình hình, nhịn không được sướng như vậy một đoạn. Chu Thiên Hải cười lạnh nói, nếu là như thế này, vì sao ngươi nha đầu không hảo hảo thủ ngươi, tránh ở bùi hoa mặt sau làm cái gì? Ngươi đánh cái gì chú ý cho rằng ta không biết sao? Suốt ngày không hảo sinh hầu hạ nhị nãi nãi, ngược lại đem cân não động đang câu dẫn nam nhân trên người, ta xem ngươi cũng là cái không biết xấu hổ. Nói tay đi xuống một quán, đem trương tuyết nhạ ngạ trên mặt đất. Trương tuyết nhạ nghe xong không cấm khóc dòng nói, ta câu dẫn nam nhân cũng là câu dẫn chính mình ra nam nhân, không câu dẫn đến bên ngoài đi, nhị ra làm cái gì lấy loại này lời nói nhục nhạ ta. Chu thiên hải nghe xong càng là tức giận đến phát run, trong miệng mang câu. Phẩy tay háo một cái tử xoay người rời đi. Hai cái tiểu nha đầu thấy pha lê chản đèn lồng đều đánh nát, không khỏi mà vẻ mặt đau khổ, cũng may ánh trăng như nước, có thể thấy rõ dưới chất lộ. hai người đi theo chu thiên hải mặt sau vội vàng mà trở về sân khương ngọc xuân đánh giá chu thiên hải phải về tới đơn giản ở viện môn khẩu ngồi hóm mát xa xa mà nhìn thấy mấy cái tối om thân ảnh lại đây đa kia thân ảnh đến trước mặt mới phát hiện là chu thiên hải cùng hai cái nha đầu đã trở lại khương ngọc xuân thấy chu thiên mặt biển sắc khó coi hai cái tiểu nha đầu thấp thỏm lo âu không khỏi mà đứng lên hỏi làm sao vậy đây là như thế nào cũng không đề cập tới cái đèn lồng chu thiên hải ở chân thấy mãn viện tử nha đầu bà tử cũng không muốn nhiều lời chỉ phân phó múc nước tắm rửa khương ngọc xuân hầu hạ hắn ngồi vào thao tám liền ra tới đến xứ phòng đem hai cái cùng chu thiên hải trở về tiểu nha đầu gọi vào trước mặt tới hỏi trở về thời điểm gặp được chuyện gì như thế nào nhị ra sắc mặt như vậy khó coi các ngươi liền đèn lồng cũng chưa đề trong đó một tiểu nha đầu vẻ mặt đưa đám nói hồi nhị mãi mãi trở về trên đường đi ngang qua tuyển điệp đỉnh thời điểm trương bà cô ăn mặc một thân bạch di thường phi đầu tán phát đứng ở kia hát tuồng Chúng ta xa xa mà nhìn lại thấy không rõ mặt, còn tưởng rằng là gặp được quỷ, Hoàng Hốt Trương té ngã đem đèn lồng cấp đánh nát. Hát Tuồng. Khương Ngọc Xuân kinh ngạc mà nhìn kia nha đầu, này đều canh mấy rồi, nàng sướng cái gì diễn? Kia nha đầu túi lầu nói, nô tỳ chưa từng nghe qua, không biết là cái gì diễn. Nhị gia cũng bị nàng hù nhảy dựng, khởi sướng tàn nhẫn tới mắng nàng vài câu, lúc này mới trở về. Khương Ngọc Xuân gật gật đầu, xem hai cái nha đầu như vậy nửa ngày sắc mặt vẫn cứ không hoán lại đây. Biết nàng hai sợ tới mức không nhẹ, quay đầu lại phân phó tư cầm nói, trước lấy hai viên ăn thần dược cho nàng hai ăn, ngày mai nếu là hảo liền bãi, nếu là nóng lên nhớ rõ kêu đại phu đến xem. Tư cầm ứng, lấy dược nhìn nàng hai ăn, liền tống cổ các nàng đi nghỉ ngơi. Khương Ngọc Xuân ngồi ở trên giường suy nghĩ một hồi, không cấm khí cười, lắc đầu cùng quách ma ma nói, cái này trương thị, ta cũng không biết nói như thế nào nàng. Đại buổi tối ăn mặc bạch đi dị thường ở tối hôm trong đình hát tuồng. Gác ai ai không dọa nhảy dựng á theo lý mà nói nàng học diễn nhiều năm như vậy, cũng nên là cái lanh lợi nhân tài đối, như thế nào làm được sự liền như vậy làm người dở khóc dở cười đâu. Quách ma ma hừ lạnh nói, ta liền nói học quá diễn phấn đầu đều không phải cái gì thứ tốt, nhị mãi mãi không thấy ra tới. Nàng đây là tưởng câu nhị ra đâu. Nàng mới vừa vào phủ kia mấy ngày, cả ngày ở trong phòng cấp nhị ra hát tuồng, lại là A rua lại là Tây Thi Phùng Tâm, mỗi ngày không biết ngáo ra nhiều ít sự tới. mãn viện tử bà tử không có không phiền thằng đến nhị mãi mãi xảy ra chuyện nàng mới tính ngừng nghỉ xuống dưới quách ma ma thở dài còn nói thêm lại nói tiếp ta khi đó ta thật sợ nhị ra luyến thượng cái này con hát nàng quán làm bừa bãi hình dáng nếu là thật được nhị gia tâm còn không biết như thế nào trả đạp nhị mãi mãi đâu may mắn nhị mãi mãi đánh lên tinh thần đem nhị ra lung lạc ở không kêu kia tiểu đệ tử an phận xuống dưới nói lên nàng ven đường hát tuồng việc này tới Còn không phải là vì làm nhị gia nhớ tới cùng nàng ngày xưa tình hình, hảo kêu nhị gia hồi tâm chuyển ý. Thật mất công nàng là buổi tối sướng, nếu là ban ngày ban mặt, chưa chừng nhị gia liền mềm lòng. Khương Ngọc Xuân nghe xong trong lòng không cấm một cổ khí, cười lạnh nói, nàng tốt xấu cũng là chính thức di nương, ta đều không được người khác nói nàng là con hát, liền sợ nàng không có thể diện, cũng làm nhị gia trên mặt không quang. Nàng khẽ ngược, thế nào cũng phải lấy con hát dạng ra tới, nàng không phải tưởng hát tồn sao.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 tiến lên cười định nói này đó xiêm y yì diễm chút ngược lại sấn không ra bà cô nhan sắc ý, ý yì ta nói không bằng xuyên thân thuần tịnh phiêu giật địa yì thường đến lúc đó gió nhẹ một tuổi ánh trăng một ánh phiêu nhiên như tiên còn không đem nhị ra hồn cấp câu tới trương tuyết nhạn tưởng tượng một chút yêu ca nói tình cảnh trên mặt đà hồng mang theo vài phần ngượng ngùng yêu ca xem này tình hình biết trương tuyết nhạn ý, ý yì vội vàng khai cái dương tuyển kiện màu nguyệt bạch lăn tuyết sợi nhỏ ám theo thủy tiên váy dài thế nàng thay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 Nàng không phải tưởng hắt tuần sao? Ta ngày mai làm nàng sướng cái đủ." 38 Ngọc Xuân tức giận. Chu Thiên Hải bên kia tắm rửa xong, tống cổ người tới tìm Khương Ngọc Xuân, Khương Ngọc Xuân đem tức giận che, đứng dậy trở về nhà ở Chu Thiên Hải đang ngồi ở trên giường dùng trà, thấy nàng trở về thuận miệng hỏi câu, "Vừa rồi đi nơi nào?" Khương Ngọc Xuân ở hắn bên người ngồi, thở dài trả lời, kia hai cái tiểu nha đầu sợ tới mức nóng lên, "Ta kêu tư cầm tìm hai thuốc viên trước cho các nàng ăn, chờ ngày mai lại kêu đại phu đến xem." Chu Thiên Hải nghe xong sắc mặt lại khó coi lên, ngồi ở trên giường mắng, cũng không biết nào đời làm nhiệt, nạp cái như vậy một cái đồ vật trở về. Đừng nói tiểu nha đầu, liền ta đều bị nàng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải sau lại nghe ra là nàng thanh âm, ta thật đúng là tưởng quỷ đâu. Khương Ngọc Xuân vừa định nói trên đời nào có quỷ quái loại đồ vật này, lại nghĩ đến chính mình là xuyên qua tới, quỷ quái việc thật đúng là khó mà nói, liền che miệng không để cập tới. Chu Thiên Hải vẫn như cũ căm giận mà mắng, liền nàng như vậy không quỷ đều làm nàng đưa tới quỷ khương ngọc xuân nghe xong không cấm xì cười đẩy đẩy hắn bả vai hỏi không đều nói hát diễn nữ tử là cực lanh lợi như thế nào nàng làm việc cứ như vậy tam bất chứ lưỡng lại không cái nhãn lực giới nói chuyện hành sự toàn bằng chính mình cao hứng liền như vậy cái tính tình như thế nào ở ngô phủ ngốc như vậy nhiều năm nàng ở hát tuồng thượng cực có thiên phú giọng nói lại hảo lớn lên lại mỹ lúc trước học diễn thời điểm nàng sư phó liền sủng nàng lần đầu tiên lên này nô gia liền phát hạ lời nói tới Trầm trô khen ngợi hảo giáo nàng, không được khó xử nàng Có lời này, nô phủ gánh hát người ai cũng không dám chọc nàng Mỗi ngày nhậm nàng cao hứng Chờ sướng một hai năm, nàng lại có danh khí Không chỉ có chư phủ nữ quyến ái nàng diễn Liền dương châu bên trong thành quan viên diêm thương nhóm đều ngóng trông Có thể nghe một hồi, lúc này không liền ngô ra Liền ngô phu nhân đều đối nàng xem với con mắt khác Mọi người đem nàng phủng đến càng cao Nàng tính tình cũng càng thêm tiêu căng, tùy hứng Chu thiên hải thở dài Sau một lúc lâu nói, nguyên lai ta chỉ cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp nhan, nàng chẳng những sinh mỹ, lại khó được thật tình, thì nộ ai nhạc đều bại ở trên mặt, không giống người khác giống nhau cất giấu, bởi vì đối nàng thêm vào chịu mến bài phần, ai ngờ đến lại là cái như vậy không bất việc. Khương Ngọc Xuân ngạc nhiên, ngay sau đó cười nói, là đâu, ta cũng nghĩ nàng trước kia không hầu hạ hơn người, lại sống trong nhung lụa quán, phàm là nàng hành vi không quá phận, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt phóng nàng đi qua. chỉ có thật sự xem bất quá mắt mới nói nàng hai câu vì chính là nhị gia thích sợ bị thương nhị gia tâm chu thiên hải nghe xong quay đầu liếc khương ngọc xuân sau một lúc lâu mới ở trên mặt nàng méo một phen ta biết ta vừa rồi lời nói ngươi trong lòng không được tự nhiên ngươi cũng không cần lấy lời nói thứ ta ta chính là lại thích nàng cũng chịu không nổi nàng như vậy lăn lộn sớm nối nàng không có cái kia tâm tư ngươi ngày mai phạt một phạt nàng là được chỉ là đừng đuổi rồi nàng dù sao cũng là ngô gia đưa còn muốn cấu ngô ra thể diện Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân mặt lạnh xuống dưới, vội vàng lại cười nói, ta là biết nhị mãi mãi bản lĩnh, ngươi nếu là liền nàng đều hàng không được, ta bạch xem ngươi. Khương Ngọc Xuân đứng dậy đổ ly trà, ăn một ngụm mới cười lạnh nói, ta cũng không cần nhị ra xem trọng ta, ta tình nguyện không này đó sốt ruột sự, hảo yên phận sinh hoạt. Ta phụ thân làm quan như vậy nhiều năm, tổng cộng cũng chỉ có một cái thiếp thất mà thôi, huống chi chúng ta chỉ là bình dân áo vải. Trước kia còn có cái pháp luật, rằng dân năm bốn không trở lên vô tử nghe chi. Hiện tuy rằng không ai đem này đương hồi sự, nhưng cũng không thể tả một cái lại một cái nạp cái không để yên, rốt cuộc là không ra gì. Chu Thiên Hải nghe nàng ngôn ngữ lòng mang oán hận, trong lòng mềm nún, vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ nói, nhị mãi mãi mau đừng nóng giận, là ta nói sai lời nói. Ngươi xem các nàng không vừa mắt tống cổ đi ra ngoài tốt không? Khương Ngọc Xuân cười lạnh nói, tống cổ đi ra ngoài. Ta tống cổ đi ra ngoài cái nào? Vương Thị là phu nhân cho ngươi, nàng không sai không quá. Ta có cái gì lý do tống cổ nàng đi ra ngoài? Lui một vạn bước nói, chính là nàng thực sự có cái gì sai sự, phi bức cho ta đuổi đi nàng không thể, cũng đến hồi quá phu nhân mới dám tống cổ. Kêu trương thị, 10 ngày nàng có thể ngừng nghỉ 3 ngày ta liền nhận Phật, quả thực chính là cái hồ ly tinh trở nên, mỗi ngày không biết náo ra nhiều ít chuyện xưa tới. Nhưng phạm là ta nói một câu không mừng, ngươi liền lấy là ngô ra đưa tới lời nói đổ ta, đêu ta nhẫn mại, này từ xưa đến nay không có nghe nói qua muốn chính thê nhẫn mại thiếp thất. Hôm nay ta và ngươi nói rõ, lại có lần này, ta trực tiếp xách theo tay mải chạy lấy người. Nàng lá ngô ra đưa, tống cổ không được. Ta không có gì chỗ dựa, ta đi chính là. Chu Thiên Hải chưa từng gặp qua Khương Ngọc Xuân Phát quá lớn như vậy tính tình, không khỏi điệu tâm trung cả kinh, vội vàng quát lên, ngươi nói bậy gì đó. Ta là cái loại này sùng thiếp diệt thê người sao. Nay mấy tháng xuống dưới, ta cho rằng ngươi nên minh bạch tâm ý của ta mới là, như thế nào hôm nay nói ra như vậy đả thương người tâm nói tới. Khương Ngọc Xuân nói, nói đả thương người tâm nói tổng so hành đả thương người tâm sự muốn tốt hơn nhiều, ta hỏi nhị ra một câu, còn nhớ rõ con của chúng ta là như thế nào không? Nói cũng mặc kệ Chu Thiên Hải, tự cố bỏ đi bên ngoài siêm y hề, nằm đi trên giường ngủ. Chu Thiên Hải đứng ở trong phòng đứng hồi lâu, trung quy thở dài, cũng khởi siêm y lên giường, đem Khương Ngọc Xuân ôm ở trong ngực. Khương Ngọc Xuân rẽ rùa vài cái, nhưng vẫn cứ đẩy không khai hắn giam cầm chính mình cánh tay, chỉ phải buông lòng tay, đóng mắt làm bộ ngủ. Chu Thiên Hải dán nàng sợi tóc, sau một lúc lâu nói, ta làm sao không hâm mộ tiền nhân nói kết đồng tâm hết kiếp này, cầm sát hài hòa, loan vượng hòa minh, ta trước kia không rõ đó là như thế nào cảm tình, chỉ cho rằng phu thê chi gian tôn trọng nhau như khách liền tận đủ rồi. Nay mấy tháng qua, ta mới có chút thể vị ra câu nói kia ý vị, ta mới hiểu được cái gì mới là ta muốn hôn nhân. Chu Thiên Hải nối lòng cánh tay, nắm lấy tay nàng chỉ xoa bóp nói, về sau đừng vì người khác giận dối nói rời đi nói. ở lòng ta chỉ có ngươi không có người khác chẳng lẽ ngươi không biết sao nước mắt từ khương ngọc xuân nhắm chặt trong ánh mắt chảy ra theo gương mặt rơi xuống chu thiên hải cánh tay thượng chu thiên hải thở dài đem nàng thân mình vặn lại đây túi đầu đi xem nàng mặt khương ngọc xuân như cũ quật cường mà hạp mắt không đi xem nàng chu thiên hải thò lại gần hôn hôn nàng run rẩy môi đem nàng má biên sợi tóc vén lên nhẹ giọng nói về sau ta chỉ thủ ngươi không đi tìm các nàng được không khương ngọc xuân nghe vậy mở mắt ra Không tin mà nhìn hắn, thật sự. Chu Thiên Hải cười đem nàng kéo vào, hôn tới trên mặt nàng chua sót nước mắt, trong miệng hứ nói, tiểu bình giấm chua. Khương Ngọc Xuân nghe vậy phiết quá mặt, kháng cự hắn hôn. Chu Thiên Hải vội vàng thế nói, thật sự thật sự. Tựa như này mấy tháng giống nhau tốt không? Khương Ngọc Xuân nghe xong lúc này mới lộ ra một tiêu ý cười, trong lời nói vẫn mang theo quật cường, liền sợ nhị ra cảm thấy ta ghen tị, phạm vào thất suất chi điều. Đinh đình đình. đình. Chu Thiên Hải vội không ngừng mà đánh gãy. ngữ mang cầu xin nói ta hảo nhị mãi mãi ngươi coi như đau lòng ta về sau vạn không thể nói thất suất rời nhà nói như vậy tốt không vừa nghe thấy ngươi nói lời này lòng ta tựa như đau chắt giống nhau ninh đau khương ngọc xuân ngừng lại một chút sau một lúc lâu mới nói xem ngươi biểu hiện đi hy vọng ngươi về sau không cần làm làm ta thất vọng buồn lòng sự mới hảo chu thiên hải vội vàng lắc đầu thề nói sẽ không sẽ không về sau đừng luận ai tặng người cho ta ta một mực từ chối Trong nhà này mấy cái cũng tùy ngươi tống cổ, chỉ cần ngươi biệt ly ta. Khương Ngọc Xuân nghe Chu Thiên Hải có chút tính trẻ con thề thề, trong lòng thở dài, cho dù Chu Thiên Hải rong rổi mối nghiệp, ở cảm tình thượng kỳ thật cũng bất quá là cái ngây thơ thiếu niên mà thôi, này mấy tháng cùng chính mình ở chung tuy minh bạch một cái tình tự, nhưng lại không rõ này tự thâm ý. Khương Ngọc Xuân nói, ta đã từng nghe qua một đầu thơ, trong đó một câu làm ta nhớ mãi không quên, yêu nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Chu Thiên Hải nghe thấy câu này thơ. tựa như tham thiền giống nhau tinh tế phẩm vị hồi lâu mới vừa rồi cười nói đúng rồi ta minh bạch nhị nãi nãi tâm khương ngọc xuân nói lúc này nhị gia yêu ta tự nhiên thệ hải minh sơn tùy tay nhặt ra nhưng chờ ngày nào đó tình cảm mãnh liệt thối lui không biết nhị gia hay không như hôm nay giống nhau chu thiên hải nghiêm mặt nói thương nhân trọng danh dự ta chưa từng có lật lọng thời điểm khương ngọc xuân thoáng buông tâm nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi đột nhiên nói ta lại cùng ngươi nói một câu kia lý thị thu bạc sự trương thị vì sao sẽ biết. Người muốn đi đi. Chu Thiên Hải sửng sốt ngay sau đó ôm nàng nhắm mắt lại nói, ta thật sự minh bạch, không tin ngươi xem ta sau này hành sự sẽ biết. Hai người lại không ngôn ngữ, đều nhắm mắt ngủ. Sáng sớm hôm sau, mặc thiếu thanh tống cổ người tới thỉnh Chu Thiên Hải. Chu Thiên Hải rửa mặt, liền cơm sáng cũng không kịp ăn, liền vội vội vàng vàng đi ngoại thư phòng. Khương Ngọc Xuân đem cơm sáng chuẩn bị, sai người đưa đi ngoại thư phòng, lúc này mới xoay người trở về ăn cơm Khương Ngọc Xuân ăn qua cơm, làm lý đỏ bừng ba người đến ra ngoài nhà ở đi ăn, chính mình ngồi ở trên giường dùng trà. Quách ma ma gần người thấp giọng nói, tối hôm qua thượng nghe thấy nhị ra cùng nhị nãi mãi cãi nhau, hù sát lao nô. Ý thì lao nô nói, nhị nãi mãi quá nóng nội chút. Rốt cuộc nhị nãi mãi ý tưởng với lễ không hợp, không nên lúc này liền đem nói đến như vậy sáng trong, còn phải chậm rãi tới mới là." Khương Ngọc Xuân cười nói, ta vốn cũng tính toán từ từ tới, ai ngờ hôm qua bị một hơi liền đã quên đúng mực. đỗ mụ mụ táp lười nói kỳ thật cũng không sao nhị gia vốn dĩ trong lòng liền có nhị mãi mãi lúc này sớm ghét lý di nương hôm qua lại phiền thượng trương di nương kia vương di nương nhị gia liền không để bụng quá lúc này nhị mãi mãi đem tâm sự nói ra vừa lúc tuyệt nhị gia sau này lại nạp người tiến vào ý tưởng về sau cũng không sợ có tân nhân tới tranh sủng mà nhà này ba cái lại đều là nhị gia không mừng vừa không sẽ đoạt nhị gia tâm đi lại chiếm di nương vị trí có các nàng ba cái ở trong nhà lao phu nhân Phu nhân cũng sẽ không hướng nhị ra trong phòng tắt người. Nếu là các nàng ba cái thật đi, chưa chừng ngày mai liền đưa hai tới. Quách ma ma nói, chỉ là này Lý Di Nương cùng Trương Di Nương còn phải phạt một chút mới được, tỉnh nhàn sinh sự. Khương Ngọc Xuân gật đầu nói, lòng ta có chủ ý, đi kêu các nàng tiến vào bãi. Lý Đỏ bừng ba cái ăn một lát, nghe nói nhị mãi mãi gọi người, vội vàng xúc khẩu đi vào nhà chính, rũ tay lợp. Khương Ngọc Xuân cầm chung trà khẻ lá trà, không chút để ý mà nói, đem cửa sổ. Môn đều rộng mở, nhàn rỗi nha đầu đều kêu lên tới. Tư Cầm sửng sốt, vội vàng đi phân phó, chỉ chốc lát công phu, trong viện liền tụ mười mấy người, đều mục mục nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì. Khương Ngọc Xuân nhìn mắt Trương Tuyết Nhạn, nhàn nhạt mà nói, nghe nói Trương thị tối hôm qua ngứa nghề, ở trong đình hát tuồng. Ta này trong phòng từ ta đến tiểu nha đầu đều là thích nghe diễn, ngươi liền cho ta sướng một đoạn đi, cũng coi như giải giải buồn. Trương Tuyết Nhạn nghe vậy trên mặt đỏ lên, không cấm ngẩng đầu trợn mắt giận nhìn. Khương Ngọc Xuân dùng sức đem chung trà đốn đến trên bàn, chấn nước trà bắn ra vài dọn, Khương Ngọc Xuân ngự khí càng thêm nhẹ nhàng chậm chạm, liền sướng du viên kinh ngạc đi. Trương Tuyết Nhạn trong tay giảo khăn, thấy mọi người mắt mang trào phúng thần sắc, trong lòng minh bạch nói vậy tối hôm qua sự trong phủ trên dưới đều đã biết. Nhã Thi ở một bên xem sốt ruột, không được mà đưa mắt ra hiệu cấp Trương Tuyết Nhạn, ý bảo nàng mở miệng nhận sai. Khương Ngọc Xuân đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy Trương Tuyết Nhạn có động tác, mới lạnh lùng cười nói, "Như thế nào?" Ta nghe không được ngươi diễn. Vẫn là ngươi cảm thấy ta sai xử bất động ngươi. Trương Tuyết Nhạn lúc này mới giật giật miệng, miễn cưỡng bài trừ một câu, nô tỳ không dám. Khương Ngọc Xuân cười như không cười mà lướt nàng, nguyên lai like ngươi còn biết chính mình thân phận, ta cho rằng ngươi đã quên ngươi bán mình khế ở ai trong tay đâu. Nghe được bán mình khế ba chữ, Trương Tuyết Nhạn trên mặt không khỏi mà có chút hối bại, nhịn không được nhớ tới vương ma ma sở dạy dỗ thân là thiếp thất quý củ, cùng với bị đe dọa bán đi về sau tình hình. không khỏi mà cả người run như run rẩy, sướng đi. Khương Ngọc Xuân quét nàng liếc mắt một cái, bưng lên chén trà tới, đống nhiên ghét bỏ mà nói, đây là cái gì trà? Thượng không được mặt bàn đồ vật cũng dám ra tới mất mặt, còn không chạy nhanh đi thay đổi. Tư Cầm vội vàng đã đổi mới trà đi lên. Khương Ngọc Xuân ăn một ngụm, quét Trương Tuyết Nhạn liếc mắt một cái. Trương Tuyết Nhạn hàm chứa nước mắt y rí y yề nha nha mà sướng nói, nguyên lai muôn hồng nghìn tía khai biến, tựa như vậy đều giao cho cảnh tượng đổ nát. lương thần mỹ cảnh mại hà thiên thường tâm nhạc sự Thủy gia viện thẳng đến sướng đầy hai gia diễn khương ngọc xuân mới kêu trương tuyết nhạn ngừng không chút để ý mà cười nói không hổ là danh đán sướng quả nhiên hảo tối hôm qua nghe nhị gia nói lên ngươi nửa đêm hát tuồng ta mới nhớ tới nhưng thật ra ta mệnh ngươi cũng tổng không cho ngươi cái hát tuồng cơ hội mới bức cho ngươi đêm hôm khuya khoắt ở bên ngoài sướng nếu cứ như vậy ngươi mỗi ngày tới cấp ta sướng thượng một hồi đảo tỉnh ta mua hy kịch nhỏ gánh hát bạc trương tuyết nhạn trong lòng đã sớm sợ Lúc này cũng Minh Bạch nhị ra không đem chính mình để ở trong lòng. Chỉ phải chịu thua quỳ xuống khóc dòng nói, nhị mãi mãi, nô tỷ sai rồi. Khương Ngọc Xuân nói, có gì sai? Trương Tuyết Nhạn nước nở nói, nô tỷ không nên tổn kia nhận không ra người tâm tư, xử kế câu dẫn nhị ra. Nghe nàng nói như vậy, Khương Ngọc Xuân ngược lại cười, ngươi vào phủ tới hơn nửa năm, đầu một hồi nghe được ngươi như vậy Minh Bạch nói, thật là khó được. Trương Tuyết Nhạn rũ đầu không dám tiếp ngôn, Khương Ngọc Xuân lại nói, Nghe nói ngươi có kiện hoa mẫu đơn dạng xiêm y, ta như thế nào không biết ngươi trên quần áo đầu cũng có thể theo mẫu đơn. Trương Tuyết Nhạn trong lòng run lên, thiếp thất siêm y chỉ cho phép theo đào hoa quả mận hoa hoặc là con bướm linh tinh tiểu hoa dạng, chỉ có chính thất mới dám dùng mẫu đơn như vậy phú quý đa dạng. Nàng tôn tiểu tâm tư, chính mình lén lút làm một kiện, nhưng vẫn để ở cái dương phía dưới, lại không biết Hương Ngọc Xuân từ đâu biết được, lập tức nàng vội vàng khóc dòng nói, cầu nhị mãi mãi tha mạng, sau này lại không dám. Khương Ngọc Xuân cười lạnh, đừng tưởng rằng ngươi là Nô Gia đưa tới, ta không dám bắt ngươi như thế nào. Chính là ta thật đuổi ngươi đi ra ngoài, Nô Gia cũng sẽ không bởi vì ngươi cùng nhị ra trở mặt. Lúc này trước thang ngươi, lại có một hồi sai lầm kêu ta niết ở trong tay, ta trực tiếp gọi người bán ngươi đi ra ngoài. Trương tuyết nhạn khái đầu, nằm ở trên mặt đất. Khương Ngọc Xuân nhìn nắng mắt, lại đem tầm mắt dịch đến lý đỏ bừng trên người, lý đỏ bừng cả kinh, vội vàng quỳ xuống. Khương Ngọc Xuân cười ngươi quỳ mau. lý đỏ bừng túi đầu nói nô tỷ có nhị ra nhị mãi mãi tự tiện thu lý ra đưa hai vạn lượng bạc thỉnh nhị mãi mãi trách phạt khương ngọc xuân cười lạnh nói vậy ngươi nói nói lý ra vì sao phải đưa ngươi bạc lý đỏ bừng vội vàng biện giải nói nhị mãi mãi minh giám lúc trước thang phu nhân chỉ nói lý ra tưởng bán vườn quay vòng bạc cũng không có để bên sự nô tỷ nghĩ nhà nàng vườn hảo nhị mãi mãi thích giúp đỡ trò chuyện cũng không có gì tội lỗi bởi vậy liền ứng ai ngờ đến bọn họ nội tâm ẩn ác ý muốn hại nhị gia nếu là nô tỷ biết mượn cấp nô tỷ 12 cái lá gan nô tỷ cũng không dám a khương ngọc xuân cười lạnh nói ta mặc kệ các ngươi từ nhà ai tới có cái gì chỗ dựa đến chu gia tới chính là ta chu gia người nếu tôi ăn cây táo rào cây sung tâm tư giúp đỡ người ngoài đối phó chu gia cũng đừng trách ta cùng nhị gia tâm tàn nhẫn quỳ trên mặt đất trương tuyết nhạn nhận thấy được khương ngọc xuân tầm mắt đảo qua cả người cứng đờ mà một cử động nhỏ cũng không dám khương ngọc xuân nói quốc có quốc pháp gia có gia quy. Hai người các ngươi phạm sai lầm, ta cũng không thể liền như vậy tha các ngươi, nếu không sau này ta cũng không có biện pháp đưa cái này ra. Trương thị, không tuân thủ quy củ, đối chủ mẫu bất kính, phạt cấm túc nửa năm. Đến Nôi Lý thị, đối chủ chi tội, cấm túc nửa năm, tự tiện thu chịu hai vạn lượng bạc quy về quan trung. Đại hạ nhân đem hai người mang về sân, Khương Ngọc Xuân mới đưa tầm mắt dịch đến vẫn luôn cúi đầu trầm mặc Vương thị trên người, ngẩng đầu lên. Vương thị kính cẩn nghe theo mà ngẩng đầu. tùy ý khương ngọc xuân đánh giá vương thị ngươi nhưng đã làm thực xin lỗi chuyện của ta khương ngọc xuân thanh âm mềm nhẹ rất nhiều lại nhìn thấy vương thị trong mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn nô tỳ không dám đi xuống đi vương thu hoa vén áo thi lễ yên lặng lui ra chu thiên hải nghe xong sắc mặt lại khó coi lên ngồi ở trên giường mắng cũng không biết nào đời làm nhiệt nạp cái như vậy một cái đồ vật trở về đừng nói tiểu nha đầu liền ta đều bị nàng sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh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 khương ngọc xuân phát tác hai người lệnh qua trên giường phát ngốc thẳng đến mau buổi trưa chu thiên hải đã trở lại khương ngọc xuân mới hồi phục tinh thần lại một bên linh khăn lông cấp chu thiên hải lau mặt một bên chậm rãi đem buổi sáng phát tác trường, lý hai người sự nói chu thiên hải trầm mặc một chút ngay sau đó nói các nàng không an phận tự nhiên muốn bị phạt nội trạch sự ngươi làm chủ đó là khương ngọc xuân thấy chu thiên hải không lắm để ý bộ dáng trên mặt không khỏi mảnh đất vài phần tươi cười còn không bởi vì đều là nhị ra tâm can người trên nhi ta sợ phát trọng nhị ra đau lòng chu thiên hải sấn bọn nha đầu không chú ý ở khương ngọc xuân trên eo nhéo một phen thấp giọng cười nói hiện giờ ra tâm can thượng chỉ có người một người nơi nào còn dám có người khác tồn tại a mau thu hồi nói như vậy bãi khương ngọc xuân bên hông thịt non đột nhiên bị chu thiên hải một ninh chỉ cảm thấy trên đùi mềm lũn vội vàng đỏ mặt đẩy ra hắn nhỏ giọng dối nói lại chơi miệng ngay sau đó xoay người đổ trà lại đây đưa cho chu thiên hải ăn lại hỏi hắn nói hôm nay bên ngoài không có việc gì Như thế nào này một chút đã trở lại. Chu Thiên Hải chậm gì gì mà ăn hai khẩu trà, mới nói nói, buổi sáng cùng Thiếu Thanh lại thương lượng hội quán sự, hắn lúc này đi trên đường xem địa phương đi. Khương Ngọc Xuân nói, kiến lập hội quán nhất định phải tuyển nhất phồn hoa địa phương, Tiêu Thiếu Thanh đi đông quan phố nhìn xem có hay không thích hợp địa phương. Có sắn nhà lầu phòng trừng không có tương ứng, không bằng mua một chỗ chính mình cái, chỉ cần địa phương đủ rộng lớn là được. Hoa cái năm, sáu vạn lượng bạc cũng có thể kiến cái cực hảo. Chu Thiên Hải hơi hơi nhíu như mày, muốn cái Hảo cũng muốn một năm thời gian, thời gian lâu rồi chút, ta hận không thể ngày mai là có thể đem hội quán thu xếp lên. Khương Ngọc Xuân cười nói, cho dù có có sẵn phòng ở cũng không nhanh như vậy đem hội quán khai lên, Hảo chút sự không phải một chốc một lát có thể chuẩn bị tốt. Nga, ngươi nói một chút nghe một chút. Chu Thiên Hải đứng dậy cấp Khương Ngọc Xuân cái ly tục trà, Khương Ngọc Xuân ăn một ngụm, mới vừa nói nói, hội quán trừ bỏ là thành lập nhân mạch, mượn sức quan hệ. còn có một cái rất quan trọng phương diện chính là thu thập tin tức từ xưa đến nay tiệm cơm trà phô đều là các loại tin tức nhất dày đặc địa phương có thể thu thập mấy tin tức này tự nhiên là trong tiệm tiểu nhị nhị gia không bằng hiện tại liền từ quê quán tìm chút lanh lợi có khả năng tiểu tử tới không chỉ có nếu có thể nói sẽ nói còn phải có nhãn lực giới quan trọng là đầu góc muốn linh hoạt tiêu thiếu thanh thủ hạ người hảo hảo dạy dỗ mấy tháng chờ học cái không sai biệt lắm nhị gia hội quán phòng trừng cũng khai trương chu thiên hải cười nói Cái này dễ dàng, năm trước tộc trưởng còn truyền tin tới nói mấy chục cái 12-13 tuổi tiểu tử nghĩ ra được lan bạn chờ ta bất thời giờ trở về, tự mình chọn lựa, đem kia lanh lợi đều mang ra tới. Khương Ngọc Xuân gật đầu, mặt khác này hội quán bên trong không thể không có gánh hát, nhị ra xem là thỉnh có sẵn vẫn là mua tiểu hài tử hiện giáo đâu. Chu Thiên Hải suy tư một hồi, mới vừa nói nói, thỉnh một cái trò hay gánh hát lại mua mười mấy lanh lợi hài tử đi theo học bãi, tổng muốn chính mình có cái gánh hát mới ổn thỏa. khương ngọc xuân bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện tới vội vàng hỏi canh tổng thương trong nhà trước kia gánh hát đều phân phát đi nhị ra không bằng chọn mấy cái đứng đầu mua trở về to như vậy hội quán một cái gánh hát quá sức vội lại đây Ngày thương hí kịch nhỏ nhà ai mời khách tiến hội đều không thể thiếu gánh hát nhân lúc rảnh rỗi không bằng đều đặt mua ra tới tỉnh đến lúc đó nghèo túng chu thiên hải cười nói khiến cho không bằng sấn lúc này lại mua mười mấy nữ hải tử trở về cũng giao các nàng học diễn chúng ta dọn đến bên kia vườn đi vừa lúc địa phương đại người trong nhà lại không nhiều lắm khủng ngươi nhàm chán không bằng dọc theo tường vây vòng khởi một chỗ tới kêu các nữ hài tử ở tại nơi đó học diễn ngày thường hoặc là ngươi nghe hoặc là thỉnh những cái đó phu nhân tới trong nhà xem diễn đều cực tiện nghi khương ngọc xuân gật gật đầu vậy ngươi nhìn làm đi lại nói tiếp bên kia phòng ở ta mấy ngày nay đang chuẩn bị tống cổ người đi thu thập thu thập ta tưởng mau chóng dọn qua đi chu đâu chu thiên hải nói bên kia nhà kho trước muốn phái người đi kiểm kê hạ mới là Lúc ấy tuy rằng cho quyển sách, nhưng trước sau chưa kịp đi xem xét. Khương Ngọc Xuân nói, ngày mai kêu thứ ba ra mang vài người qua đi, mặt khác ta kêu Ngọc Kỳ cũng đi theo đi nhìn chằm chằm điểm, thuận tiện nhìn một cái bên kia nhà ở yêu cầu thêm vào cái gì, cùng nhau nhớ kỹ. Phong ở chỉ sợ muốn một lần nữa chắc phấn, vườn cũng muốn hơi tu bổ một chút, nhị ra giúp ta tưởng cá nhân, kêu ai làm cái này sai sự. Chu Thiên Hải nghĩ nghĩ nói, thứ ba chất nhi hiện giờ tiền đồ rất nhiều, đem cái này sai sự cho hắn bãi. khương ngọc xuân cười nói chỉ cần tay chân lanh lẹ liền thành ta tống cổ cá nhân đi phân phó hắn kêu hắn buổi chiều tới lãnh bạc hai vợ chồng lầm nhầm lầm nhầm thương nghị nửa cái tới canh giờ đem gần nhất muốn vội sự đúng rồi một lần mới nhẹ nhàng thở ra chu thiên hải kiến bọn nha đầu đều đi cách vách nhà ở đi bãi cơm liền một chút cọ đến khương ngọc xuân bên người đem đầu gối lên nàng trên vai ôm nàng eo nhẹ nhàng loạn choạng nhị mãi mãi có ngươi giúp đỡ ta có thể thiếu nhọc lòng rất nhiều sự khương ngọc xuân nghe được chu thiên hải làm lũng ngữ khí Trên cổ nổi ra gà đều đi lên, thuật tay ở trên mặt hắn méo một phen, trong miệng hừ hừ nói, thiên hải ngoan, nhịn mãi lại sùng ngươi. Khương Ngọc Xuân mới vừa nói xong, chính mình liền nhịn không được bật cười. Chu thiên hải xoay người đem nàng đè ở trên người, hai tay không ngừng a nàng nữa, trong miệng cười nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Khương Ngọc Xuân một bên trốn một bên cười đến thở không nổi tới, trong miệng không được mà cầu xin nói, ta không nói, hảo nhị ra, mau tha ta đi. Chu Thiên Hải kiến Khương Ngọc Xuân sắc mặt tường đỏ, liền dừng tay, sửa vì ôm nàng eo, trong miệng lại vẫn cứ không buông tha nàng, ngươi cùng ai học nói vậy, cũng không sợ tao đến hoảng. Khương Ngọc Xuân vươn ra ngón tay, ở trên mặt cắt hai hạ, cố ý tao hắn, ngươi làm lũng đều không sợ tao đến hoảng, ta tự nhiên cũng không sợ tao đến hoảng. Chu Thiên Hải nghe nói cũng nhịn không được mặt đỏ, phàn ở trên người nàng trên nói, không cho nói, không cho nói. Hai người cười truyền thành một đoàn, lẫn nhau dễ cận cợt đối phương, náo loạn một hồi lâu tử. Mới vừa rồi chậm rãi ngưng cười. Chu Thiên Hải đem Khương Ngọc Xuân từ trên giường túm lên, thấy nàng búi tóc rời rạc, trên mặt tường đỏ, mặt mày hàm xuân bộ dáng, nhịn không được ở miệng nàng thượng gặm hai khẩu, sau đó vô cùng thỏa mãn liếm liếm môi. Khương Ngọc Xuân đỏ mặt phì nổ, ban ngày ban mặt không cái chính hình. Chu Thiên Hải cũng không thèm để ý, ngược lại từ bàn trang điểm thượng cầm bàn trải nhỏ, thế nàng đem đầu tóc nhấp thượng. Khương Ngọc Xuân đứng dậy đối với gương chiếu một chiếu, dùng tay đem tóc mai gom lại. khai tráp lấy một tiểu thỏi bạc tử ném cho chu thiên hải tóc nhấp không tồi thưởng ngươi chu thiên hải nhặt lên bạc vụn tiến lên chắp tay thi lễ nói tạ nhị ngãi nãi thưởng hai vợ chồng nhịn không được lại cười thẳng đến bên ngoài nha đầu tới thỉnh ăn cơm mới vừa rồi tay khoác tay cùng nhau đi ra ngoài khương ngọc xuân tại vị trí thượng làm tốt thấy vương thị Cụp mi rũ mắt mà đứng ở một bên thịnh cơm không cấm kinh ngạc nói không phải kêu ngươi trở về sao. như thế nào lại lại đây vương thu hoa bày cơm đi lên túi đầu trả lời, ta ở trong phòng ngốc cũng không có việc gì, đơn giản lại đây giúp đỡ làm làm sống. Khương Ngọc Xuân nghe xong gật gật đầu, liền không ở ngôn ngữ, cùng Chu Thiên Hải hai cái mặt đối mặt ngồi. Chu Thiên Hải vừa nhấc đầu thấy Khương Ngọc Xuân nhịn không được lại nở nụ cười, Khương Ngọc Xuân cười mắng, hảo ăn sống cơm, không cho cười. nói gấp mấy thứ rau xanh phóng tới Chu Thiên Hải trong chén. Chu Thiên Hải kiến trạng lập tức suy sụp mặt đi xuống, hảo nhị nãi nãi, cấp khối thì ăn. chúng nha đầu nghe vậy đều nhẫn cười viết quá mà đi. Thương Ngọc Xuân cười kẹp lên khối đông pha thịt tắt Chu Thiên Hải trong miệng. Chu Thiên Hải lúc này mới thành thật. Vương Thu Hoa đứng ở Khương Ngọc Xuân phía sau giúp nàng chia thức ăn. Mỗi khi nhị ra ngẩng đầu thời điểm, Vương Thu Hoa đôi mắt lập tức xem qua đi, nhưng là lại không có một lần ánh mắt đối diện. Chu Thiên Hải ánh mắt chỉ dừng lại ở Khương Ngọc Xuân trên người, liền dư quang đều lười đến bố thí cho nàng, thật giống như nàng là cái không tồn tại người giống nhau. Vương Thu Hoa trong mắt hiện lên một tia chua sót, thiết thất, luận tư sắc, nàng không bằng Trường Tuyết Nhạn, luận khí chất. Nàng không bằng lý đỏ bừng. Chính là liền nàng hai người đều bị cấm túc, nàng muốn như thế nào tranh đâu. Khương Ngọc Xuân không có phát hiện vương thu hoa tâm tư, ăn cơm xong sau nhìn mấy cái nha đầu bận rộn trong ngoài, đảo làm nàng nhớ tới một cọp chuyện quan trọng, ghép đôi. Nhị ra Khương Ngọc Xuân hì hì cười nói, ta coi mạc thiếu thanh lớn lên lại Mỹ, võ công văn thải cũng hảo, tính tình cũng không tồi, không biết hắn có người trong lòng không có. Chu Thiên Hải lấy mắt liếc xéo nàng, hơi mang bất mãn mà nói, ta như thế nào liền không nghe ngươi khen quá ta, đảo đem nam nhân khác khen thành hoa dường như. Khương Ngọc Xuân liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh hỏi, ngươi khen quá ta sao? Chu Thiên Hải cứng lại, nhạ nhạ mà nói, lão phu lão thê, khu khu. Khương Ngọc Xuân khen ngợi gật gật đầu, lão phu lão thê cũng đừng khen không khen. Ngươi nghe ta tiếp tục nói, ta cảm thấy mạc Thiếu Thanh vô luận là diện mạo vẫn là nhân phẩm đều là số một số hai. Về hắn hôn sự, ngươi có cái gì suy xét không có? Hắn có nhìn chúng cô nương sao? Chu Thiên Hải nghe thấy Khương Ngọc Xuân khen nam nhân khác, trong lòng tổng cảm thấy mạc danh lên men. Khó khăn đem loại cảm giác này kiềm chế đi xuống, mới vừa rồi trả lời, đảo không nghe nói qua hắn có vừa ý cô nương. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường lạnh như băng, chính là sợ nhất cùng cô nương giao tiếp, nhìn đến nữ hải tử liền mặt đỏ. Nhịn mãi mãi chính là có nhìn chúng cô nương tưởng cho hắn. Khương Ngọc Xuân cười nói, ta trong phòng bốn cái đại A đầu không sai biệt lắm đều mau đến số tuổi, ở nhà đầu bên trong bộ dáng cũng dựa trước. chỉ là ta không biết cái nào cùng thiếu thanh càng thích hợp tư cầm dịu dàng săn sóc ngọc kỳ tính tình lanh lẹ ngay thẳng xảo thư hành sự kín đáo vân họa ngây thơ hồn nhiên các nàng bốn cái ta nhìn cái nào đều hảo cho phép cái nào mà thiếu thanh đều chiếm tiện nghi chu thiên hải lắc đầu cười nói ấn trình tự tới bái đem tư cầm hứa cấp thiếu thanh ngọc kỳ hứa cấp lưu sơn xảo thư hứa cấp ỷ thạch vân họa đình đình đình khương ngọc xuân vội vàng đánh gây hắn khoe miệng hàm vài phần bất đắc dĩ Nào có người như vậy lung tung sướng. Tuy nói nha đầu tại nội viện hầu hạ, gã sai vật nhóm tại ngoại viện hành tẩu, nhưng cũng đều chạm qua vài lần, lẫn nhau trong lòng đều có ấn tượng. Ứng lấy các nàng chính mình thích là chủ, chúng ta đừng loạn điểm về lương phổ mới là. Ngươi lại hôn nói. Chu Thiên Hải đối Khương Ngọc Xuân cách nói khịt mũi coi thường, ngẫu nhiên đánh cái đối mặt có thể có cái gì ấn tượng, chẳng lẽ đụng tới hai lần liền thích. Khương Ngọc Xuân nghe vậy cũng do dự lên, sau một lúc lâu mới nói nói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 các ngươi trong lòng có hay không thích người a vừa dứt lời bốn cái nha đầu nháy mắt trên mặt oanh lập tức đều đỏ lên khương ngọc xuân thấy các nàng mỗi người đều ngượng ngùng không thôi vội vàng khuyên đủ đây chính là quan hệ đến các ngươi cả đời hạnh phúc ta cũng không hảo tùy tiện cho các ngươi làm chủ vạn nhất bất toại tâm ý kia chính là cả đời sự nếu các ngươi trong lòng có người chỉ lo nói cho ta ta thế các ngươi làm chủ một phen lời nói xuống dưới bốn người càng là không được tự nhiên liền vân họa đều nhịn không được dỗi nói Nhịn mãi mãi lại lấy lời này trêu gẹo chúng ta. Quách ma ma ở một bên nghe xong nhịn không được vỗ tay cười ha hả, Đỗ mụ mụ nén cười, xua tay làm các nàng đi châm trà, tư cầm bốn cái vội không ngừng mà lui đi ra ngoài. Quách ma ma chỉ vào Khương Ngọc Xuân trong miệng cười nói, các nàng đều là nữ hài tử, da mặt mỏng, sao hảo mở miệng nói trong lòng có người không người. Nhịn mãi mãi như vậy hỏi xem đem các nàng đều tao chạy không phải. Đỗ mụ mụ tiếp lời nói, nhân sinh như vậy đại sự. các nàng tiểu hài tử nào biết đâu rằng tốt xấu vẫn là nhị mãi mãi cho các nàng làm chủ mới hảo tổng sẽ không mệt các nàng đi khương ngọc xuân cũng đỏ mặt nàng chỉ lo lắng cho mình loạn điểm nguyên lương lại đã quên cổ nhân hàm xúc ngượng ngùng này vừa nói không cấm che miệng cười nói ta đảo không nhiều suy nghĩ chỉ nghĩ hợp các nàng tâm ý liền hảo ai ngờ đảo đem các nàng đều tao đi nếu các nàng đều ngượng ngùng nói chúng ta ngày thường liền lưu tâm nhìn xem ai cùng ai đôi mắt liền hỏi một chút các nàng tâm tư nay phu thê cả đời Tổng muốn hợp chính mình tâm ý mới là. Quách ma ma cười nói, Thành, chúng ta đây liền giúp đỡ nhị nãi nãi nhiều nhìn một cái. Đang nói chuyện, liễu Nhi cười tiến vào trả lời, nhị nãi nãi, chu hoa tới. đỗ mụ mụ nghe xong đội vàng hỏi, chính là thứ ba chất Nhi. Khương Ngọc Xuân gật đầu cười nói, là đâu, nhị ra nói hắn hiện tại cũng tiền đồ, kêu an bài chuyện này cho hắn làm. Ta nghĩ bên kia phòng ở cũng muốn gọi người chắt phấn chất phấn, trong vườn chi một cũng muốn tu chỉnh một chút mới hảo dọn qua đi. đơn giản liền đem chuyện này cho hắn đi làm cũng xem hắn năng lực như thế nào nếu thật là cái kiên định có khả năng hài tử về sau không thể thiếu chuyện của hắn làm quách ma ma nói nghe nói hắn vẫn luôn giúp đỡ hắn thúc thúc chạy chân cũng gặp qua chút việc đời nghĩ đến là không lầm khương ngọc xuân gật gật đầu phân phó Liễu nhi đem chu hoa đưa tới nhà chính đi chính mình dắt quách ma ma đỗ mụ mụ hai người đi chu hoa thấy khương ngọc xuân ở trên giường ngồi vội vàng đi lên chào hỏi tiểu nhân chu hoa cấp nhị loãi ngoại thịnh an